Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của chuyện Thứ Nữ Tâm Kế. chương 116, bữa tiệc đầy tháng của hạo Ca Nhi do bát vương phủ cử hành. Rốt cuộc ngâm hoan buồn bực suốt một tháng này cũng đã có thể xuống giường, đầu tiên là đi tắm rửa thay đổi quần áo tới lúc tiệc rượu bắt đầu thì nang ôm đứa nhỏ đi ra ngoài một vòng, các vị khách còn lại đều do lục thế tử phi tiếp đãi bát vương phi cũng tiếp đãi mấy vị khách quen. Hôm nay Lục Vương Phi cũng có mặt, nàng ta có được cháu trai trưởng sớm hơn bát Vương Phi một chút sau khi kỳ tố như chết, không bao lâu sau thì cưới con gái của một gia đình thế gia vào cửa, không phụ kỳ vọng của mọi người. sang năm thứ hai đã mang thai, cuối năm đó sinh ra một đứa con trai, hiện giờ trường tôn của Lục Vương Phủ cũng đã gần một tuổi rồi, bỏ qua những chuyện bị kỳ ra ảnh hưởng như thế nào trải qua hai năm, chuyện này ở Lục Vương Phủ cũng đã bị quên lãng từ lâu. Cũng giống như lục vương gia đã nói, có cháu trai trưởng, ông ta cũng không đến mức phải chết sớm như thế, vậy thì cố gắng bồi dưỡng thật tốt, nếu con trai đã không có khả năng thì cứ mặc kệ hắn ta vậy. Sau một tháng, đứa bé cũng lớn hơn một chút, đã không còn thấy bộ dáng nhăn nheo khi vừa mới ra đời nữa, thay vào đó chính là tròn trịa mềm mại đầy thịt bộ dáng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trong ngực đếu làm cho các vị phu nhân trẻ tuổi yêu thích. Tô khiêm mặc cũng đã cầu xin phong hào thế tử cho đứa nhỏ ngay lúc này, đứa bé vừa đủ tháng đã tập trung ngàn vạn yêu mến lên người mình. Ôm tới ôm lui để khoe với mọi người một lượt, bát vương phi nhìn thấy vậy cũng không nỡ, đã cho ngâm hoan ôm đứa nhỏ về nghỉ ngơi, vẫn còn nhiều người tiếp tục chúc mừng, ngâm hoan chỉ mới vừa ra tháng, cũng nên trở về viện Cẩm tông sớm một chút, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ cũng không cần nàng phải quan tâm. Sau khi tiệc rượu kết thúc, bát vương phi đã tới viện Cẩm tông một chuyến, thấy đứa nhỏ đã ngủ vô, nói với ngâm hoan. Mùng ba tháng sau là trường tôn của Lục Vương Phủ tròn một tuổi qua ngày đó thì con và Mạc Nhi hắn dọn qua bên kia. Đúng là bát Vương Phi vẫn không bỏ được con trai đã lớn, lại lập gia đình, hôm nay cũng đã có con, lại muốn nhanh chóng rời xa nàng ta nhanh như vậy, cho dù Phủ Bình Vương có gần sát bên thì nàng ta cũng không thể mỗi ngày gặp mặt được trong lòng của bát Vương Phi luôn có ý nghĩ muốn giữ bọn họ ở trong tay mình. Đồ đạc trong viện cầm tông cũng không cần thu xếp gì nhiều, cũng không phải các con không trở về đây ở, những thứ trong bình vương phủ không có thì đặt mua là được rồi. Bát vương phi căn dặn mọi thứ thái độ đối với ngâm hoan từ đầu đến cuối vẫn là không ghét cũng không thích. Dạ, ngâm hoan gật đầu đồng ý, bát vương phi lại nói tiếp ta sẽ phái thêm nha hoàn cùng ma ma qua cho con, mặt khác tìm người không quen thuộc chuyện trong phủ tránh cho tốt xấu lẫn lộn. Giờ phút này... Bát vương phi sử dụng quyền hành của mẹ chồng cũng rất thoải mái, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của ngâm hoan có phần khinh thường, lại có mấy phần hài lòng cho dù là hiện giờ chức quan của con trai còn cao hơn vương gia, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn nghe lời cha mẹ ở nơi này cũng chỉ có một mình ngâm hoan mới làm cho nàng ta có được cảm giác là một người mẹ chồng trọn vẹt bởi vì từ đầu tới cuối nàng ta vẫn có cảm giác ngăn cách đối với thế tử và tô khiêm nhân. Ngầm Hoan không phản đối, đến tối khi Tô Khiêm mặc trở về, vừa nghe được đã lập tức đi tới chỗ của Bát Vương phi từ chối, lý do từ chối rất đơn giản, đây là người của Bát Vương phủ, đến lúc đó có phạm lỗi lầm gì thì hắn cũng không thể đuổi đi, chỉ là nha hoàn tạp dịch tìm bà buôn người chọn một chút là xong rồi, cần gì phải dẫn theo từ Vương phủ, những người kia còn không thừa dịp dựa hơi mà làm việc sao? Bát Vương phi hơi giận dỗi một chút, nhưng chuyện của Thu Lăng chính là đánh vào mặt mũi của nàng ta cuối cùng vẫn không thể nhét thêm người vào trong Bình Vương phủ. Đến tối tuy không thể cùng dường, nhưng ngâm hoan bàn bạc với hắn về chuyện mừng đầy tuổi của lục vương phủ tô khiêm mà có vẻ rất tùy ý, chọn quả lễ đắt tiền mà tặng đều là quả lễ, nàng không cần phải suy nghĩ cái gì thật đặc biệt đâu, đến lúc đó cũng là một đống qua tặng ta nghĩ bọn họ cũng không biết là của ai đâu. Không sai, nhưng nói thì nói vậy, mẫu phi muốn chúng ta lấy thân phận phủ bình vương để đi dự. Lục vương gia và bát vương gia là hai anh em ruột trong lúc này tự nhiên sẽ muốn tình cảm sâu đậm hơn một chút Có thể lục vương phi sẽ không so đo người khác nhưng với bọn họ thì chưa chắc như vậy đâu Vậy thì chọn cái tốt nhất đưa qua Tô khiêm mặc nắm tay nàng về sau những chuyện vặt vãnh này của phủ bình vương Nàng tự quyết định là được rồi, nàng chính là người làm chủ trong phủ Không cần phải hỏi ý của mẫu phi, nếu nàng không quyết định được cũng có thể bàn bạc với ta những lời này của tô khiêm mặc chính là tin tưởng nàng vô hạn giao cả phủ bình vương vào trong tay nàng trong mắt của ngâm hoan thoáng qua vẻ xúc động nhưng đầu khẽ dựa vào trong ngực hắn nhĩ đồng rất thước thời lui ra ngoài đóng cửa lại lấy vẻ mặt đoan chính nhìn tập noãn đang che khuôn mặt đỏ ửng đứng canh giữ bên ngoài thở dài một tiếng Trước lễ đầy tuổi của Lục Vương Phủ chính là lễ đầy tháng của Lục Phủ trong mùa hè này thật tràn đầy sức sống, trong thành Lâm An có không biết bao nhiêu tin vui của những đứa bé mới sinh, bao gồm có cả Thái Tử Phi trong thời gian mang thai. Một tháng trôi qua, đứa bé của Lục Gia khi ra đời đã được 7 cân 8 lượng, hiện giờ lại càng thêm rắn chắc cân nặng chắc chắn cũng phải hơn 10 cân. Cố ngâm xương mới ôm đứa nhỏ không bao lâu đã cảm thấy mỏi tay, đứa bé mới một tháng mà đã lớn như vậy bắp chân bắp tay nhỏ bé giống như là những củ sen, rất nhiều thịt Cho dù mọi người cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ không giống cha cũng chẳng giống mẹ Nhưng vẫn có thể tìm ra những câu nói để khích lệ Nhưng khi vào trong lòng của cố ngâm xương lại đơn giản cũng giống như đứa bé không phải do nàng ta sinh ra Bất luận là tướng công hay nàng ta đều có tướng mạo không hề kém Nhưng tại sao đến khi đứa bé ra đời lại không có một chút ưu điểm nào được thể hiện ra vậy Nói là do lúc nàng ta mang thai đứa nhỏ đã ăn quá nhiều thứ bổ dưỡng, cái này không đúng nha, phải tầm bổ để cho con mình được khỏe mạnh, ngầm hoan và lục thế tử phi cũng đều như vậy, lúc hạo ca nhi đầy tháng lục phu nhân và tôn thị có đến thăm chỉ là quà tặng cũng chỉ qua loa. Đây là lần đầu tiên hai tỷ muội đối mặt với nhau trong ba năm qua. Ngầm hoan mặc trang phục váy dài cân xứng, có thể che đi hết những khuyết điểm sau khi sinh con, khôi phục lại vóc người, đây là lần đầu tiên tham gia yến hội sau khi nàng lập gia đình rồi rời khỏi thành Lâm An, Hiển nhiên sẽ có người cảm thấy hứng thú với vị bình vương phi mới nhậm chức này rồi. Nhị tỷ chúc mừng tỷ, ngầm hoan đứng cách nàng ta mới bước nói với nàng ta nơi này là vườn hoa của lục phủ có không ít nha hoàn qua lại ở đây cố ngâm xương cười thản nhiên ta vẫn còn chưa có chúc mừng thất muội nữa hiện giờ thân phận của hai ta cũng không giống nhau đây cũng là nhờ phúc của tướng công ngầm hoàn nói rất khiêm tốn một người đi trước một người đi sau vẫn luôn duy trì im lặng ở khoảng cách như vậy cũng càng khó đến gần nhau hơn thất muội cũng thật là nề mặt có nhiều người đưa quà đến cũng không tới phủ gặp mặt vậy mà hôm nay lại đích thân đến lục phủ vào trong đỉnh cố ngâm xương sai người dân trà, ngầm hoan cầm chén trà trong tay cũng không có uống, nhưng nàng chỉ cười khẽ không nói. Đây chính là trà ngon mới được hái năm nay, thất muội không muốn nếm thử sao. Cố ngâm xương cầm lấy chén trà của mình lên, nếm thử một ngụm nghe nói là được hái sau trận mưa xuân đầu tiên, hái xuống đợt lá non đầu tiên, so với trà mà thường ngày chúng ta vẫn uống thì hương vị khác hơn rất nhiều. Nhị thì có còn nhớ rõ lúc muội tới ở trong viện Trúc Thanh thì có nói với muội một câu. Ngầm Hoan nhắc lại lời của nàng ta, vẻ mặt không thay đổi đặt ly trà xuống, tỷ nói ngàn vàng cũng không phá vỡ được tình nghĩa tỷ muội. đã vào viện trúc thanh thì tỷ sẽ chăm sóc các muội thật tốt, cho nên cho dù là không muốn gặp ai đi nữa, nhưng về tình về lý, muội cũng vẫn nên đến thăm nhị tỷ. Nếu không phải do nhị tỷ cố gắng chăm sóc, muội cũng không có được may mắn làm con thừa tự cho mẫu thân. Ngầm Hoan nhìn nàng ta nói, nở nụ cười hết sức chân thành. Vậy thì thất muội có nghĩ tới muốn đền đáp tỷ như thế nào hay không? Cố ngâm sương hừ một tiếng, miệng lưỡi như vậy cũng đâu còn ý nghĩa gì. Cho nên thì tỷ gả vào lục phủ trở thành con dâu của lục tướng quân, đây không phải là chuyện mà nhiều người mong ước hay sao? Tiếp theo, ngâm hoan từ từ nói, trên mặt cố ngâm sương lập tức hiện lên vẻ tức giận, mặc dù trong lòng đã chắc chắn chuyện này là nàng ta bị lừa gạt, nhưng khi nghe được từ trong miệng của ngâm hoan một lần nữa, cố ngâm sương vẫn không thể nào nén được kích động cố ngâm hoan, ngươi đừng đắc ý sớm quá. cố ngâm xương nhỏ giọng nói ta sẽ đem tất cả trả lại cho ngươi. ngâm hoan cúi đầu nhìn sắc lá trà màu đen còn lắng động nơi đáy ly trà, nhàn nhạt trả lời lúc trước không phải nhị tỷ cũng nên trải qua những gì mà ta đã gánh chịu. ngươi có ý gì? giọng nói của cố ngâm xương cũng lớn hơn. ngâm hoan ngẩng đầu hé miệng cười không có gì, muội chỉ nói lại những gì mà nhị tỷ đã nói mà thôi. Ngầm hoan đã chọc giận thành công cố ngâm xương, mà điều cố ngâm xương không thể chịu đựng nhất chính là lúc nào đối phương cũng tỏ ra vẻ lạnh nhạt đối với nàng ta. Đúng vào lúc này, lục phu nhân không tìm được người ở tiền viện, liền phái người tới gọi cố ngâm xương qua cố ngâm xương chỉ đành phải đi qua đó một chuyến. Ngầm hoan ngồi lại đó, nhìn nha hoàn lục phủ đang đứng một bên nói, người thay ta đi tới tiền viện, gọi một nha hoàn tên là Nhĩ Đông đến đây, chắc nàng ta đang ở chỗ của lục thế tử phi nha hoàn kia do dự một chút vẻ mặt ngâm hoàn lập tức lạnh như băng, làm cho nha hoàn kia nơm nớp lo sợ quay người chạy đi tìm nhĩ đông, ngâm hoàn lấy ra một cái khăn, lấy nước trà mà mình chưa uống đổ ra, lấy một ít xác trà gói vào trong khăn tay màu trắng, xong xuôi thì cất khăn đi, nhà hoàn kia quay lại rất nhanh, làm giống như sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì. Nhĩ đông đi ở phía sau lưng nàng ta tiểu thư, người tìm nô tỳ Tì. Ta hơi mệt mỏi, đại tẩu đã khỏe chưa? Trên mặt của ngâm hoan lộ ra tiêm mệt mỏi, nhĩ đông đỡ nàng dậy đi tới tiền viện cùng với lục thế tử phi trở về bát vương phủ. Vừa về tới viện cẩm tông, ngâm hoan liền sai nàng ta đi lấy hộp cấm đựng lá trà mà cố ngâm xương đã tặng tới, lấy ra một chút cũng đưa luôn sắc trà mang về từ lục phủ, sai thanh nha đem cả hai tới cố phủ đưa cho Trần Đại Phu coi thử. Bà vú ôm hạo ca nhi đã thức dậy đi vào, sau khi rửa tay xong, ngầm hoan đi qua ôm đứa nhỏ từ tay bà vú, đứa nhỏ chỉ hơi nhíu mày, nhanh chóng tìm được vị trí thoải mái trong lòng ngầm hoan, tiếp tục ngủ say, ngầm hoan nhìn con trai mình trắng trẻo ngập mạp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn ta. Sau 4 năm ngày thì Trần Đại Phu mới đưa tin tức tới, nói là hai loại lá trà này không có vấn đề gì, nhưng nếu uống một loại, sau đó lại uống luôn loại kia thì sẽ có vấn đề, có thể làm cho thân thể người ta suy yếu, nếu uống ít thì triệu chứng không rõ ràng, nhưng nếu cứ uống liên tục có thể làm cho tinh thần người ta không được tỉnh táo. ngay lập tức ngâm hoan sai thanh nha mời Trần Đại Phu vào bát vương phủ mới đầu nàng chỉ nghi ngờ tại sao trong quà tặng đầy tháng lại có thế này. mới sai thanh nha đi kiểm tra một chút cũng chỉ tra ra được là lá trà này có thể làm cho thân thể khỏe mạnh trong đó được điều chế thêm với mấy vị thảo dược trung y là do phường trà đức phương ở thành lâm an bán ra. thêm vào đó lúc ở lục phủ nhị tỷ lại hết sức ca ngợi trà mới trong tay nàng mới làm cho nàng cảm thấy càng kỳ lạ. Cố ngâm xương chưa bao giờ làm việc không có mục đích nhưng mà chính bản thân của ngâm hoan cũng rất thông minh cho dù là không đáng nhưng nàng cũng muốn điều tra cho rõ ràng. Trần Đại Phu nhìn thật kỹ, sau đó mới lắc đầu thất tiểu thư quả thật số lượng người đưa tới quá ít đã vậy còn bị ngâm qua nước sôi rồi, cho dù trong lá trà có lẫn vào vị thuốc cũng không rõ ràng, rất khó để phán đoán. Trần Giải Phu phải cách thời gian bao lâu thì dược liệu trong lá trà này mới có hiệu lực. Nếu uống một loại trà khác thì sẽ có vấn đề gì? Nếu tách hai loại lá trà này ra thì nhìn qua đều là trà ngon, trong đó được bổ sung thêm mấy loại dược thảo theo lời nói của Trần Đại Phu, nếu trộn lẫn vào nhau thì mấy vị dược thảo trong đó mới sinh ra tác dụng ngược lại. Tất tiểu thư, nếu uống một trong hai loại trà này lâu, thì tự nhiên thuốc này sẽ không có phát tác nhanh như vậy. Ngầm hoan chỉ gật đầu một cái, không hỏi thêm gì nữa Trần Đại Phu, nếu có gì không hiểu ta sẽ sai người đưa tin cho ngươi. Trở nhĩ đông đưa tiễn người ra ngoài. Ngầm Hoan ngồi yên lặng suy nghĩ, mỗi người đều thích uống trà, nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng lúc còn ở trong viện Trúc Thanh Tư Thúc cũng rất thích uống trà, một ngày cũng uống rất nhiều loại trà, trà uống lúc sáng sớm và buổi chiều cũng không giống nhau, nếu có người chia ra uống hai loại trà này sáng chiều cùng lúc chắc chắn không thể làm cho thân thể khỏe mạnh mà có thể hoàn toàn ngược lại. Ngày sau đó, Ngầm Hoan gọi Thanh Nha tới. Đi báo với hồng thiếu ta muốn đông gì nương nghĩ ra cách nào đó đem một ít lá trà này ra ngoài, chỉ cần đưa được ra ngoài tùy nàng ta ra giá, lại điều tra thêm một chút nữa tiệc đầy tháng lần này trà của quan khách là tới từ phường trà nào. Trong đầu ngâm hoan từ từ nắm bắt được gì đó, nhưng lại rất mơ hồ, nàng cũng không nhớ rõ lắm những chuyện kiếp trước nhất là những chuyện không phải trong lục phủ. Mấy hộp trà mà cố ngâm xương đưa tới vẫn còn đặt trên bàn, trà sát trên bánh lá trà một chút, trên tay cũng tản ra một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, sau lưng ngâm hoan cũng thoát mồ hôi lạnh không ngừng, tập noãn, đi lấy dây bút. Cách mấy ngày sau, bên phía đông Di Nương không có tin tức gì, ngược lại thanh nha cha ra được lá trà này của Lục Gia không phải từ phường trà ở thành Lâm An, nhưng lại đến từ một phường trà ở một thành rất xa, nơi đó cả ba mặt thành đều là núi, bên trong thành toàn là nông dân trồng trà để buôn bán, mỗi nhà đều làm lá trà để bán, những phường trà nổi danh đều có cửa hàng ở thành Lâm An, loại lá trà này của Lục Gia không phải xuất xứ từ một hiệu trà nổi danh nào cả. Cứ điều tra tiếp đi, nếu toàn bộ quan khách trong yến tiệc của Lục Gia đều dùng loại trà này, sớm muộn gì cũng sẽ có ích. Lá trà được đưa đến cho Ngâm Hoan là được bán từ phường trà Đức Phương trong thành Lâm An, đây là sản phẩm chiêu bài của họ, nếu thật sự có vấn đề gì xảy ra thì cũng không có quan hệ gì đến Lục Gia. Ngâm Hoan đang giàu dĩ không biết có nên nói chuyện này cho Tô Khiêm mặc biết hay không, nhưng khi Tô Khiêm mặc trở về vào buổi tối, đã đem về loại lá trà mà Ngâm Hoan muốn lấy. Nhìn hộp trà được gói ghém thật đẹp, ngầm hoan cầm lấy và quan sát thật kỹ cái này lấy ở đâu vậy Thái tử tặng là do người ta đưa trà ngon tới, phụ vương cũng là người thích trà cho nên ta mới đem về Tô khiêm mặc nhìn vẻ mặt của nàng, sờ lên chán nàng, sao vậy Là ai đưa tới, ta còn nghĩ là của phường trà đức phương nữa Ngầm hoan cười, nhìn qua cũng không thấy tên hiệu của phường trà đâu cả Trà được tiến cống từ bên ngoài là trà ngon Thành Lâm An còn chưa có đâu, hình như Điện Hà có nhắc tới lục tướng quân uống vào cảm thấy ngon cho nên mới tặng cho ta mang về. tô khiêm mặc nhìn nàng với vẻ mặt quan tâm, nếu nàng thích thì giữ lại đi, phụ vương cũng có rất nhiều. Ngày mai ta sẽ đưa qua đó, chỉ là ta cảm thấy kỳ lạ mà thôi, thái tử Điện Hà cũng uống loại trà không nổi tiếng này sao. Ngầm hoan bước lên giúp hắn cởi áo khoác ra cười nói, nước được đổ đầy rồi, chàng đi tắm rửa trước đi. Đẩy tô khiêm mặc ra ngoài, ngầm hoan xé một chút ở miệng bao, lấy một ít lá trà trong đó ra, dùng khăn gói lại, sai thanh nha phái người cả đêm đưa qua cố ra cho Trần Đại Phu xem thử. Ngày hôm sau, chờ tô khiêm mặc vào chiều sớm về thì cũng có tin tức từ Trần Đại Phu trở về, loại lá trà này cùng một loại với sắc trà mà ngầm hoan đã đưa cho ông ta, trong đó có thêm mấy vị thuốc, nhìn qua thì đều là thuốc tốt, nhưng một khi cùng uống chung với trà của phường trà Đức Phương. Bởi vì mấy vị thuốc có vẻ thần kỳ kia, lá trà này sẽ tạo nên hiệu quả ngược người uống trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng uống lâu ngày thì thân thể sẽ bị mệt mỏi, tinh thần không tập trung, dễ dàng bị giận dữ. Tiểu thư, điều này cũng không thể nói rõ ràng. Thanh nhà đang đứng một bên nhắc nhở, ngầm hoan chợt ngẩn ra, giống như tỉnh lại từ trong mộng. Người nói đúng, cho dù là hai loại trà hợp lại với nhau có vấn đề, cũng không thể nói lên được điều gì. Mục đích ban đầu của tiến cống chính là trà ngon, mà đây cũng thật sự là một loại trà ngon. Tiểu thư, bây giờ người cần phải nói với cô gia. Thanh Nha nhẹ giọng khuyên tiểu thư, người đang ở trong vương phủ có rất nhiều bất tiện, cho dù là đại thiếu gia có thể giúp người, nhưng năng lực của ngài ấy cũng có hạn, nếu ta cùng mấy người nhĩ đông ra ngoài nhiều thì vương phi cũng sẽ nói ra nói vào, không bằng cứ giao chuyện này cho cô ra đi. Chầm mặc một lúc lâu, Ngầm Hoan cười khẽ một tiếng, Thanh Nha tỷ tỷ cũng vẫn là ngươi rõ ràng mọi chuyện. So với Thanh Nha tiểu thư còn nhìn xa hơn, chỉ là Thanh Nha không hy vọng tiểu thư tự mình chịu cực khổ mà thôi. Ngầm Hoan thở dài một cái, đây là thói quen của nàng, đã quen khi gặp phải chuyện gì thì muốn tự mình giải quyết từ giây phút nàng sống trở lại kia, nàng cũng đã tính toán đi tới từng bước như vậy, sau khi kết hôn, đi tới dương quan vài năm. Vừa trở lại đã có chuyện xảy ra, nàng vẫn giữ thói quen giống như lúc trước Muốn tự mình giải quyết trong lúc nhất thời lại quên hiện giờ bên cạnh nàng còn có hắn Người có thể làm cho nàng yên tâm để dựa dẫm vào Chương 117 Ngầm hoan ngồi đối diện với tô khiêm mặc hắn nghe xong tất cả lời của nàng nói, lá trà trong gói bị tháo ra nhìn qua cũng không khác biệt gì với những lá trà khác, hắn cầm lên một khối lá trà trong đó, đặt vào lòng bàn tay, bóp nát ra, sau đó đặt dưới lỗ mũi, ngửi qua một cái, nàng nói lúc ở trong lục phủ, nhị tỷ của nàng đã cho nàng uống loại trà này. Đúng, chính nhị tỷ cũng uống. Ngầm hoan biết nếu chỉ dựa vào chuyện này mà nói bọn người lục trọng nham có mưu đồ gì đó là rất khó khăn, dù sao thì trong lục phủ, bọn họ cũng uống trà này, cũng không thể bởi vì hai loại lá trà tạo ra phản ứng không tốt mà nói rằng do bọn họ cố ý. Phường trà Đức Phương rất nổi tiếng. Một lúc sau, Tô Khiêm mặc nói, trong ba phường trà lớn ở thành Lâm An, chỉ có phường trà Đức Phương và một phường trà khác là có trà tiến cống vào trong cung, mà mọi nhà đều có một ít lá trà từ ba phường trà nổi tiếng này, có thể tự mình uống, cũng có thể dùng để chiêu đãi khách. Nàng nghĩ ra được gì? Tô Khiêm mặc ngẩn đầu nhìn nàng, đã điều tra ra nhiều chuyện như vậy. Nhất định nàng phải chắc chắn chuyện gì mới có thể nói với hắn. Ngầm hoan lấy ra cách điều chế của phường trà Đức Phương. Trần Đại Phu chỉ biết bên trong có chứa những dược liệu này. Nhưng còn phân lương của dược liệu thì lại không thể đoán ra. Mà phủ thái tử lại có lá trà chẳng nói do lục tướng quân đưa qua. Như vậy thì lục tướng quân có thể cũng đang uống hai loại trà này cùng một lúc. Lục gia đã tặng loại trà này cho bao nhiêu người rồi. Nhưng nếu ngay cả lục tướng quân cũng không biết như vậy thì phải tiếp tục điều tra rồi. Ngầm hoan lại mơ hồ cảm thấy lục tướng quân chỉ là một tấm lá chắn mà thôi. Ta sẽ phái người đi thăm dò xem trà này được đưa vào nhà người nào. Tổ khiêm mà quyết định nhanh chóng, ngầm hoan cũng gật đầu chắc hẳn rất nhanh sẽ có tin tức từ lục ra. Về phần thái tử ở bên kia vẫn nên đề phòng lúc chưa có chuyện gì xảy ra thì tốt hơn. Ngầm hoan ra lệnh cho nhĩ đông thu dọn đồ lại qua vài ngày nữa là đến ngày lễ đầy tuổi của tưởng tôn lục vương phủ khách mời đều là thân thích ngâm hoan đi cùng với tô khiêm mặc tới dự ngâm hoan gặp được lục thế tử phi cũng nhìn thấy hứa tình ưu so với sự nổi bật của kỳ tố như thì vị lục thế tử phi này nhìn qua rất bình thường nhưng đối xử với mọi người rất trầm ổn ngâm hoan có nghe đại tẩu nói qua lục thế tử phi rất biết cách quản lý mọi chuyện tính tình khiêm tốn cung kính cẩn trọng lục vương phi khen ngợi với mọi người không dứt có thể thấy được là nàng ta rất hài lòng về người con dâu này Đứa nhỏ kia được nuôi rất tốt đến lúc được ôm tới bàn để chọn đồ vật đoán tương lai, nhóc con kia ngồi lên trước hết là nhìn bọn họ một lượt, tiếp theo là nhìn tới nhìn lui tính toán giữa bàn tính, sách vở và thanh kiếm cuối cùng nắm lấy một thanh kiếm rồi lại nắm một quyển sách. Lục vương ra nhìn xuống hắn ta mà cười, ma ma ở một bên khen ngợi đứa nhỏ này trong tương lai nhất định sẽ văn võ song toàn. Mấy người ngầm hoan cũng đưa tặng quà lễ, ở cách đó không xa, hứa tình u đang mang thai đứng đó, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn không ra là buồn hay vui. Khi ngầm hoan đi qua, nàng ta còn hành lễ, bình vương phi. Hứa tiểu thư không cần đa lễ, ngầm hoan suy nghĩ một chút nhưng vẫn sử dụng xưng hô mà lúc trước vẫn dùng trong mộc phủ của nàng ta thân thể ngươi không thiện chỉ tùy ý là được rồi. Ta nghe nói y lâm sắp kết hôn rồi, cũng không có gì tốt để tặng nàng có thể xin bình vương phi giúp một chuyện hay không giúp ta đưa cho nàng ấy thứ này. Hứa Tình U nhận lấy một cái hộp từ trong tay nha hoàn đang đứng sau lưng, đưa cho Ngâm Hoan. Đây là một chút tâm ý của ta. Ngầm hoan thở nhẹ một hơi, hiện giờ hứa cô nương ăn nhờ ở đậu nhưng vẫn kiêu ngạo của lúc trước đã không còn nữa rồi. Trong mấy năm nay ở lục vương phủ, nhất là sau khi kỳ tố như chết con dâu mới vào cửa, đối với nàng ta mà nói, thì thất vọng nhiều hơn mong đợi chầm chậm những hy vọng của thiếu nữ vào những chuyện kia cũng dần dần bị hao mòn đi. Bây giờ chỉ còn lại chính là thừa nhận chính mình là một si nương của lục vương phủ. Ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt lắm, hay là ngươi nên sớm đi nghỉ ngơi thì tốt hơn. Hứa tình u gật đầu, dẫn theo nha hoàn rời đi, ngầm hoan cầm chiếc hộp nho nhỏ. Nàng ta chỉ có thể dựa vào mộc gia, lúc trước gia sản hứa ra để lại cho nàng ta, nếu lúc trước nàng ta gả cho gia đình ở thành Huệ An, trở thành vợ của người ta, như vậy thì mộc gia còn giúp đỡ nàng ta một chút, nhưng với tình hình hiện giờ cho dù mộc phu nhân muốn giúp thì mộc lão phu nhân cũng không chịu. Sau buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai ở lục vương phủ kết thúc mấy người ngâm hoan bắt đầu thu dọn đồ đặc dọn tới bình vương phủ, dọn tới dọn lui mấy ngày, cuối cùng thì bát vương phi dưng dưng đưa bọn họ lên xe ngựa, dặn dò bọn họ thường về nhà thăm, thật ra thì bình vương phủ chỉ cách bát vương phủ có ba con đường mà thôi. Tô khiêm mà cưỡi ngựa dẫn theo ngâm hoan đến bình vương phủ. Tiếng pháo vang rội ở trước cửa Bình Vương Phủ, rời nhà mới, trong bát Vương Phủ đã bày tiệc rượu, đơn giản chỉ là người nhà ngồi xuống ăn một bữa cơm với nhau, sau khi đến Bình Vương Phủ tô khiêm mặc lại chiêu đãi đồng liệu ở quán rượu gần đó. Bình Vương Phủ không lớn, quả thật so với bát Vương Phủ thì nhỏ hơn, nhưng đối với ngâm hoan mà nói thì cuộc sống trong Phủ lớn làm cho con người thêm bất mãn, để lại vài người ở viện cẩm tông, còn lại đều theo tới đây, trước đây việc trong hậu viện nhiều, có rất nhiều nha hoàn ma ma mà còn chưa đủ dùng. Thự dịch mấy người nhĩ đông dọn dẹp tô khiêm mà kéo ngâm hoan đến hoa viên lớn trong hậu viện chỉ vào cái cầu treo trên hồ nước hỏi nàng có thích không. Trên mặt ngâm hoan thoáng qua vẻ mừng giữa ngạc nhiên, làm sao chàng lại nghĩ đến làm một cái cầu trên hồ nước vậy. Một đầu cầu nối liền với mặt đất một đầu khắc dựa vào trên núi giả, đường trên núi giả được làm lại có thể từ đó đi đến đỉnh hồ trên cầu còn treo rất nhiều chậu hoa, đều là những loại hoa cảnh quý tạo thành một khung cảnh rực rỡ xinh đẹp. Nàng thấy có giống cầu thước kiều không? chợt tô khiêm mặc ôm nàng từ phía sau lưng, trên núi giả có đầy những dây leo của các loài hoa, đợi đến mùa hoa nở, những dây leo này sẽ sinh sôi nảy nở dọc theo núi giả, vòng quanh trên thành cầu, nở hoa rất đẹp, chỉ mới nghĩ đến thôi mà ngâm hoan đã cảm thấy rất đẹp rồi. Chàng còn nhớ rõ chuyện này sao? Đó là lúc mời vừa thành hôn, ngâm hoan đã từng nói qua với hắn, cầu thước kiều chứa đầy những nhớ nhung và yêu thương. Mặc dù mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, nhưng đối với nhiều lang chức nữ mà nói đây lại là một chuyện hạnh phúc biết dường nào, nếu con người cũng có một chiếc cầu như vậy thì thật là không còn gì tốt hơn, mọi người cũng không cần phải chịu nỗi khổ tương tư. Ta thấy cầu hỷ thước này cho dù không có những loài hoa xinh đẹp nở rộ cũng đã rất xinh đẹp rồi, nhiều lang chức nữ có cầu thước kiều của bọn họ, chúng ta cũng có cầu thước kiều của chúng ta. Trong giọng nói của tô khiêm mặc chứa đựng sự cưng chiều trong đó kéo nàng đi thẳng về hướng chiếc cầu kia. Ngầm Hoan bất ngờ phát hiện trên cầu thang của chiếc cầu kia có khắc một con hỉ thước rất sống động, nàng quay đầu lại nhìn hắn, Tô Khiêm mặc ho nhẹ một tiếng che giấu một tia bối rối trong mắt mình, lôi kéo nàng đi tiếp lên trên. Mặc dù hoa đã tàn hết, nhưng vẫn còn một chút dây leo còn quấn vòng quanh, đi thẳng một đường, Ngầm Hoan cũng từ từ ngắm nghía, tình cảm trong lòng càng lúc càng nồng đậm. Đi tới núi giả, trên thềm đá này còn có một lối đi nhỏ nối liền với cái đỉnh bên kia Tô Khiêm mặc dẫn nàng đi tới cái đỉnh. Từ chỗ này có thể thấy được rất nhiều nơi ở Bình Vương Phủ, ngầm hoan còn thấy được nhà chính của bọn họ các nhà hoàn ma ma đang bận rộn ra vào ở nơi đó Lúc này đã qua buổi trưa, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai đến hỏi thăm hay làm phiền bọn họ Tô Khiêm mặc rất vui vẻ hưởng thụ một buổi chiều tốt đẹp như vậy, ở trong đình, trên ghế dựa lớn, ngầm hoan dựa vào trong ngực hắn Bên tai là tiếng động của chiếc ghế nằm đông đưa nhẹ nhàng, không có tên nhóc con thỉnh thoảng khóc lên, cũng không có nhà hoàn quấy dày Cứ hưởng thụ hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, chờ đến khi bọn người nhĩ đông thu dọn đồ đạc xong, đi tìm tiểu thư, lặng lẽ đi tới trước đình thì lại thấy hai người tiểu thư và cô gia đang ngủ thiếp trên ghế rửa. Gia hiểu để tiểu trúc theo sau mình đi xuống dưới núi giả vào trong vườn hoa, nhĩ đông ngẩng đầu nhìn bọn họ, mỉm cười khăn dặn tiểu trúc đi phòng bếp bảo họ chuẩn bị bữa tối. Không ngờ gặp được A Hỷ, A Hỷ thấy trước mặt mình là Nhĩ Đông lại nhớ tới lời mẹ đã nói với mình, mà Nhĩ Đông vừa nhìn thấy hắn ta cũng nhớ tới lời của tiểu thư đã nói với mình, trong nhất thời, hai người đứng im lặng nhìn nhau. Nàng, Nhĩ Đông cô nương, cũng là A Hỷ phá vỡ sự yên lặng trước, gọi một tiếng không trôi chảy lắm, Nhĩ Đông nhìn hắn ta thở dài một tiếng, vậy ngươi đứng đây coi chừng đi tiểu thư và cô ra đang ngủ trên đó, ta phải đi đây. A Hỷ gật đầu còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng Nhĩ Đông đã đi ra ngoài từ lâu, mặt A Hỷ giống như đưa đám, mẹ nói không giữ lời mà không phải nói sau khi từ Dương Quan trở về thì Vương Phi sẽ gả Nhĩ Đông cho mình sao, bây giờ đã lúc nào rồi càng nghĩ A Hỉ càng cảm thấy uất ức, hắn ta chỉ muốn cưới một người vợ thôi mà tại sao lại khó như vậy. Trời sụp tối, tô khiêm mặc tỉnh lại trước nhúc nhích thân người, ngầm hoan đang ở trong ngực hắn cũng bị đánh thức, mở mắt ra, vừa nhìn thấy cảnh sát xung quanh liền vội vàng rời khỏi ngực hắn, sửa sang lại tóc nhìn hắn trách móc sao lại không đánh thức ta dậy. Bây giờ là giờ gì rồi? Mọi chuyện đều đã có nha hoàn làm là được rồi, nàng lo lắng gì nữa? Tô khiêm mặc kéo nàng quay lại, sửa lại tóc cho nàng, vừa đúng giờ ăn cơm. Ngầm hoan giờ khóc giờ cười nhìn hắn tỏ ra bộ dáng vô lại thoát khỏi bát vương phủ cũng giống như thả cọc về rừng rồi. Đến nhà chính, đây là lần thứ hai ngầm hoan bước tới nơi này, mấy người nhĩ đông cũng đã hoạt động rất quen thuộc với bình vương phủ rồi. Ăn cơm tối xong, bà Vu ôm lấy hạo ca nhi. Khi ngầm hoan ôm con trai của mình lúc nào cũng có ảo giác suy nghĩ có phải con trai mình đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt hay không. Hiện tại đã làm quen mọi thứ thì càng không khóc, cho dù ai trêu chọc hắn ta, thì hắn ta cũng chỉ cười nhìn người đó, cho dù không đùa giỡn với hắn ta, thì hắn ta cũng ngoan ngoãn nằm một mình ở đó. Còn còn chưa ngủ sao? Tô Khiêm mặc rất bất mãn ngầm hoan ôm con trai thì bỏ quên mình ở một bên, đưa tay đẩy bàn tay nhỏ bé của Hạo Ca Nhi, không còn sớm nữa, cho hắn đi ngủ đi. Vẫn còn sớm mà. Ngầm hoan cầm con cọp bằng vải đang để trên bàn lên cho hắn ta chơi, hạo ca nhi đưa bàn tay nhỏ bé nắm một lúc, vì còn chưa đủ sức cho nên đã rơi xuống đất. Tô khiêm mặc ồ lên một tiếng, thật vô dụng, vậy mà cũng không nắm được. Nửa câu nói sau còn chưa kịp nói đã biến mất trong ánh mắt của ngầm hoan, có người làm cha như chàng sao. Bây giờ mới bao nhiêu tháng, lúc chàng ba tháng cầm thử vật nặng như vậy cho ta xem thử. Nàng đừng nói như vậy, mẫu phi đã nói lúc ta 4 tháng thì đã biết lật người rồi, sớm hơn người khác so với tên nhóc này cũng thông minh hơn nhiều. Tô khiêm mặc nói hết sức tự hào, ngầm hoan chừng mắt liếc hắn một cái, mẫu phi lừa gạt chàng thôi, chàng còn có thể nhớ được lúc đó mình đã làm gì sao. Chính là tô khiêm mặc muốn cùng tên nhóc này nói chuyện một chút Nhưng hắn lại không có cách nào khác hơn Bình thường ở với bà vú thì nhóc con kia không ừ hử dù chỉ một tiếng Nhưng chỉ cần được ngâm hoan ôm như vậy Thì ngay lập tức dính sát vào trong ngực nàng không chịu buông tay Ngâm hoan, nàng nhìn nó cũng đã ngủ thiếp đi rồi Đến cuối cùng tô khiêm mà cũng nhượng bộ, mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này cho nên nha hoàn trong phòng cũng đã tập thành thói quen, ngâm hoan đưa con cho bà vú, con cẩn thận dặn dò, dù sau đây cũng là chỗ mới, buổi tối ngươi phải chú ý hơn một chút, cẩn thận đừng để hắn lạ chỗ ngủ không ngon. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bọn nha hoàn đều lui ra ngoài, lúc này tô khiêm mà còn có chút buồn bực, nhìn ngâm hoan khoác áo khoác trên người đi tới, kéo nàng đến giường, đè lên, trịnh trọng cảnh cáo, mai mốt chỉ có thể sinh con gái, không thể sinh con trai. Nếu như thế thì chàng chỉ thương con gái, ta phải làm thế nào? Ngầm hoan bị bộ dáng tức giận như một đứa trẻ của hắn làm cho tức cười, tô khiêm mặc lắc đầu ta chỉ thương một mình nàng, sau đó thì để nhóc con kia đi chăm sóc con gái, hắn ta là anh trai chính là để chăm sóc em trai em gái mình. Còn mới có bao nhiêu tuổi chứ? Ngầm hoan đành phải khiếu nại thay cho con trai bảo bối của mình vậy, sợ rằng lúc đó còn chưa biết đi bộ nữa. Tô khiêm mặc nhìn nàng như vậy càng tỏ ra bất mãn, trực tiếp vùi đầu về miệng của nàng mà gặm chặn lại tất cả những lời mà nàng muốn nói lại, hắn muốn dùng hành động thực tế tỏ rõ lòng hắn, hắn muốn trong lòng nàng quan trọng nhất chỉ có thể là mình. Sáng sớm hôm sau khi ngâm hoan tỉnh lại thì tô khiêm mặc đã lên chiều, một buổi tối hôm qua, người đàn ông đã không được thoải mái mấy tháng nay lại muốn cho nàng đi sổ nở, hắn đã nói với nàng, ngày hôm qua chỉ là trả lại số lẻ mà thôi, còn thiếu lại thì sẽ từ từ trả. Ngâm hoan ngồi nghỉ ở mép giường ngồi một lúc mấy người nhĩ đông cũng nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cho nàng, sau khi lau người sạch sẽ thì ngâm hoan mới cảm thấy thoải mái một chút. Sau khi ăn điểm tâm thì nhĩ đông cũng đưa sổ sách mới lên, lúc trước tiền lương của người làm là do bát vương phụ trả, bây giờ dọn qua đây, cũng đến lúc ngâm hoan phải quản lý chuyện sổ sách này. Tô Khiêm Mặc đã nghĩ đến những chuyện này rất chu đáo, cũng không biết hắn làm sao đã lôi được người từ trong phủ tới, phòng tu chi gồm có 4 năm quản sự, tạm thời có thể giải quyết được tình hình khẩn cấp, sai hứa mama đi tìm bà buôn người tới để chọn lựa một số mama tạp dịch và nha hoàn làm việc nặng, cũng căn dặn hứa mama dẫn bọn họ đi học gia quy, sau đó phân chia đến cách nơi khác. Bận rộn như vậy cũng mất hơn nửa ngày, trong nháy mắt đã đến buổi chiều, Thế Tử Phi cũng đem một ít tài sản của Bát Vương phủ phân cho Tô Khiêm Mặc sao lại cho ngâm hoan. Bọn họ rời khỏi bát vương phủ ra ngoài, cũng giống như dọn ra riêng cho nên bát vương ra cũng đem tất cả mọi thứ chuẩn bị cho tô khiêm mặc sao lại cho nàng, làm cho nàng có thêm không ít chuyện phải xử lý Tiểu thư, Hồng thiếu đưa tin tới, thanh nhà đi vào, giao một lá thư cho Ngâm Hoan, còn có một hộp gỗ Mất hết thời gian một tháng thì Đông Di Nương mới trả lời tin tức Ngâm Hoan mở hộp gỗ ra, bên trong mà một khối lá trà được dùng khăn gói lại Trong thư, Đông Di Nương có nói rõ nguồn gốc của lá trà này còn có tên của những người đang uống loại trà này trong lục gia thứ giá trị nhất trong phong thư này chính là danh sách tặng quả lễ. Chuyện này là phải thông qua lục phu nhân mới được toàn bộ đều là lấy danh nghĩa của lục tướng quân và lục phu nhân để tặng trà, mà trong lục phủ người không uống trà của phường trà đức phương cũng chỉ có nhị tỷ và nhị tỷ phu thôi. Vốn Lục Trọng Nham cũng không phải là người thích uống trà Đối với thói quen sinh hoạt của hắn ta Ngầm Hoan cũng biết một chút nói đơn giản là hắn ta tình nguyện uống rượu Chứ không muốn ngồi đó cả một buổi chiều để thưởng thức nước trà nhạt nhẽo Không có mùi vị gì hết Nàng ta ra giá, giá bao nhiêu với Hồng Tiếu Ngầm Hoan hài lòng với tin tức đưa tới 200 lượng, người cầm 500 lượng đưa cho Hồng Tiếu Còn nữa, đem viên trà này đi kiểm tra Coi thử có giống với trà ở trong phủ thái tử hay không Ngầm hoan nhìn lá thư kia chuyện này lục tướng quân cũng không thoát khỏi liên quan, quả thật là một người con trai, ngoan, mà. Gần tối, Tô Khiêm mặc trở về, vừa nhìn qua danh sách tặng quà đã dùng bút khoanh tròn 5 cái tên trong đó, 5 người này chính là những quan viên đã lựa chọn 5 cô gái ở lục vương phủ đêm đó. Lục ra đưa lá trà tặng cho ít nhất cũng khoảng chừng trăm vị quan viên, tô khiêm mặc cũng rất rõ ràng, những chuyện này cũng chỉ là sự nghi ngờ của hai vợ chồng bọn họ, nếu nói ra ngoài thì những thứ này cũng không phải là chứng cư có lợi. Tướng công, phường trà đức phương sau lưng ủng hộ cho ai? Ngầm hoan chợt nghĩ đến một cách để đề phòng, hai mắt tô khiêm mặc tỏa sáng, chính là tưởng ra. Ngày mai ta đưa bái thiệp qua phủ thái tử, xem thử có thể gặp mặt tưởng tỷ tỷ một lần hay không? Từ lúc trở về, nàng vẫn chưa có đi qua phủ thái tử cho nên bây giờ muốn qua thăm cũng sẽ không có gì đột ngột. Tô khiêm mặc gật đầu một cái, nếu như vậy cũng không cần nói thẳng trước mặt thái tử về chuyện này. Nàng cũng nên dặn dò cái người đang ở trong lục phủ kia phải cẩn thận một chút. Tô khiêm mặc thông minh tới cỡ nào chứ? ngầm hoan đưa thư cho hắn xem. Sau khi xem thì hắn cũng đoán được một vài khả năng. Lúc ban đầu lục trọng nhan bị mất tích mấy tháng thì đã rất khả nghi rồi. Bây giờ trà này lại có nguồn gốc từ trong phủ của bọn họ. Nếu nói hai người này không có bất cứ quan hệ gì, tô khiêm mặc làm sao tin được? Nghĩ xong, tô khiêm mặc cầm lá trà đó bước ra khỏi phòng, đi về phía viện của a duy và a mô. Lúc này, A Duy đang luyện kiếm trong sân, A Mô ngồi dưới mái hiên, Tô Khiêm mặc đang lắng nghe hai người A Mô nói về thói quen ăn uống của người bác đồ bọn họ. Người bác đồ chúng ta uống nhiều trà sữa, lấy bọt trà sữa càng có thể bổ sung thể lực. A Mô cầm lên một khối trà ngửi một chút, sau đó lấy ra một miếng nhỏ đưa lên đầu lưỡi để nếm thử, hơi nhíu mày lại, mùi vị này, tại sao lại giống trà xanh như vậy? chương 118 Tô khiêm mặc lấy được cách điều chế của trà xanh từ A Mô, so sánh cũng tương tự như mấy vị thuốc đang có trong tay của Ngâm Hoan. Ngâm Hoan đưa đến chỗ Trần Đại Phu, lấy được tin tức mấy vị thuốc được thêm vào nhìn qua giống như có công hiệu rất tốt, nếu phối hợp cùng với trà cống phẩm của phường trà Đức Phương, sẽ gây hại sức khỏe. Tô khiêm mặc nhìn phương pháp điều chế một lúc lâu, cũng không nói gì, nếu liên hệ giữa lục phủ với Bắc đồ, nhìn bề ngoài không thể tưởng tượng nổi, nhưng theo hắn suy nghĩ thì cũng có chút căn cứ, sau khi Bắc đồ bị nội loạn tất cả phương pháp ra tay cũng thay đổi, khó trách được Bắc đồ kiên trì lâu như vậy mà không chịu đầu hàng. Trước tiên đem phương thuốc của những loài trà cống phẩm kia sửa lại. Tô khiêm mặc mở miệng nói, ngầm hoan gật đầu một cái. Sáng sớm hôm sau, ngầm hoan đưa thiệp qua phủ thái tử. Buổi trưa sau khi nhận được câu trả lời của tưởng như nhân Ngầm hoàn đã chuẩn bị quả lễ đi đến phủ thái tử Lúc này là thời gian thái tử phi chuẩn bị sinh Cho nên cũng không dành để quan tâm nhiều chuyện như vậy Một chút chuyện vặt vãnh trong phủ thái tử đều do hai chắc phi giúp đỡ cùng nhau xử lý Tưởng như nhân lại không muốn rước lấy lời bàn tán kiểu này Cho nên lấy hai đứa bé làm cớ để bỏ qua không ít chuyện Chỉ giúp đỡ những chuyện đơn giản mà thôi Tưởng thì, thì ta cũng không muốn nói vòng vo Hôm nay tới tìm thì quả thật có chuyện quan trọng Tưởng Như Nhân cho cung nữ hầu hạ bên cạnh lui ra, ngầm hoan lấy mấy phương pháp điều chế ra cho nàng ấy xem, tưởng thì thì ta biết rõ chuyện này vẫn chưa có đủ chứng cứ, nhưng trà mà thái tử điện hạ ban cho tướng công quả thật có chút vấn đề, nếu cùng uống trà này với trà cống phẩm sẽ bị tổn hại sức khỏe, lâu ngày sẽ sinh ra một vài loại bệnh nữa. Tưởng Như Nhân nhận lấy phương thuốc trong tay nàng, coi qua một chút, trà cống phẩm của phường trà Đức Phương thì nhà nào cũng có, theo như lời muội nói thì không phải người này đang có ý đồ bất chính sao? Tưởng tỷ tỷ nếu ngươi không tin có thể đem hai loại trà này đến cho thai y kiểm tra một chút. Chỉ dựa vào những cái này thì không thể định tội. Tưởng như nhân lắc đầu cho dù là có vấn đề thì như thế nào cũng không phải là tặng hai loại trà này cùng một lúc mà chỉ có thể coi như là chuyện ngoài y muốn. Cho nên ta tới là muốn nhờ tưởng thì tỷ giúp đỡ, sau lưng của phường trà Đức Phương là tưởng ra có thể thay đổi cách điều chế của trà cống phẩm hay không. Bỏ đi mấy vị thuốc này, nếu như vậy cũng không gây ra hoảng sợ như trước nữa. Tô khiêm mặc cũng không muốn đưa tới sự chú ý của những người bắt đồ bên kia, huống chi cũng không thể nào điều tra rõ ràng chuyện của lục phủ, nếu báo cho mọi người biết thì sợ là đánh rắn động cỏ thôi. Loại lá trà mà Ngâm Hoan đưa tới ở chỗ của tưởng như nhân cũng có một ít do điện thái tử thưởng xuống dưới Nhưng nếu đúng như những lời mà Ngâm Hoan đã nói rằng hai loại trà này có vấn đề Vậy thì việc đầu tiên cần xác nhận chính là tình trạng cơ thể của thái tử như thế nào Trà này của lục gia là từ đâu tới vậy Tưởng như nhân trầm giọng hỏi Ngâm Hoan lắc đầu một cái ở chỗ trà thành đó đều là nông dân trồng trà Nói là xuất phát từ trà thành đó Nhưng cụ thể là từ nhà nào lại không tìm ra được Dựa theo lời dặn của Tô Khiêm mặc Ngâm Hoan cũng không có nhắc đến chuyện bắc đồ tưởng như nhân gật đầu, sai người đưa tiễn Ngâm Hoan, còn mình thì lại trở về tưởng ra. Không chỉ trong phủ thái tử, mà ngay cả tưởng ra cũng nhận được những thứ này, theo những tin tức mà Ngâm Hoan đưa tưởng như nhân đã nhờ nhị ca đi thăm dò lại một lần nữa, cũng giống như Ngâm Hoan đã nói, mà cho dù tìm đến đại phu để hỏi thì kết quả cũng giống y như thế, nếu không muốn để thái tử biết chuyện này, chỉ có thể sửa đổi phương thuốc trong trà của phường trà Đức Phương mà thôi. Qua thêm vài ngày tưởng như nhân lấy lý do sức khỏe tổ phụ không tốt trở về thăm tưởng ra cùng nói chuyện với tưởng công trong thư phòng cả một buổi chiều, đến khi trở về lại phủ thái tử thì trời đã tối. Xe ngựa của tưởng phụ chạy cả đêm đến phường trà đức phương, sáng sớm hôm sau, tất cả trà cống phẩm bên trong phường trà đức phương đều bị thay đổi, chỉ có bao bì đóng gói thì vẫn như cũ, cũng không nhìn ra chỗ nào không thích hợp. Ngầm hoan nhận được thư hồi âm của nàng ấy, sau khi đọc xong thì đem thư bỏ vào chậu đốt sạch sẽ, ngầm đầu nhìn tô khiêm mặc ở đối diện vẫn nhíu mày từ đầu tới cuối. Đối với tô khiêm mặc mà nói, hắn không có chứng cứ xác thực để chứng minh lục trọng nham và bắt đầu có liên quan trong chuyện này, suy nghĩ một lúc lâu, hắn quyết định dẫn A Duy trở về một chuyến. Tô khiêm mặc phải điều tra rõ những mối liên hệ trong chuyện này thì mới có thể nói rõ với lục bá và thái tử được đang lúc tô khiêm mặc sắp xếp kế hoạch trở về dương quan thì trong một đêm khuya trong một phủ đệ ở thành lâm an vang lên một tiếng thét chói tai ngay sau đó đèn đuốc trong phủ đệ được thắp sáng trưng hai đội hộ viện đã lục soát toàn bộ bên trong phủ đệ suốt đêm vẫn không tìm ra được gì bên trong một gian phòng được trang trí theo phong cách nước ngoài một viên quan trẻ tuổi ôm trong lòng cô gái vẫn còn đang run rẩy trên người khoác lên một làn váy mỏng Nhưng trên làn váy đầy máu tươi cô gái không có bị thương, trên đất lại có một thanh trùy thủ xinh đẹp dính đầy máu. Đại nhân tiếp sợ quá, nàng ta ôm viên quan trẻ tuổi kia, nước mắt tràn đầy trong mắt viên quan kia đau lòng ôm nàng rỗ rành để cho nàng miêu tả lại dáng vẻ của người mặc quần áo đen kia. Sáng sớm hôm sau, trên đường phố của thành Lâm An cũng có nhiều binh lính tuần tra hơn. Sau khi ăn xong điểm tâm thì ngâm hoan mới biết chuyện xảy ra ở trong nhà của Thái Tường tự khanh, người vợ mới cưới bị người khác làm cho bị thương, sau đó thì người áo đen chạy trốn, hiện giờ vẫn không có thông tích gì, mà cái vị tự khanh Trần Đại Nhân kia chính là một trong những người đã chọn công nữ của bắc đồ tại Lục Vương Phủ vào ngày hôm đó. Đến buổi chiều, Nhĩ Đông mới đến thông báo. Nhà hoàn hầu hà trong tiểu viện của A Duy phát hiện quần áo dính máu bị giấu đi, ngầm hoan vội vàng chạy tới coi thử A Duy đã băng bó vết thương sơ xài, đang nằm ở trên giường. Ngầm hoan căn dặn tìm đại phu tới, nhìn tình hình bị thương của A Duy quay đầu lại hỏi A Mô tối hôm qua hắn đã đi trần phủ phải không? A Mô gật đầu một cái, ngầm hoan nhìn về cuột cường trên mặt A Duy, khuôn mặt cũng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, người muốn bắt nàng ta. Ta muốn giết nàng ta. A Duy kích động muốn leo xuống giường, nhưng vết thương bên hông làm cho hắn ta không thể động đẩy tay A Duy nắm chặt mép giường, trên gương mặt còn non nướt tràn đầy hận ý. Nàng ta vẫn còn sống rất tốt. Giọng nói của Tô Khiêm mặc trượt vang lên ở cửa, hắn đi tới, khinh thường nhìn A Duy, rút ra từ phía sau thanh trùy thủ mà A Duy làm mất ở trần phủ đặt trước mặt hắn ta còn ngươi thì sao? Đừng nói với ta những vết thương trên người của ngươi là do ngươi tự mình làm. Ngươi đã có gan sông vào trần phủ, thì tại sao ngươi không giết chết nàng ta đi? Giữ lại nàng ta làm gì? Ngươi cũng có thể trực tiếp đi gặp sứ thần của bác đồ, để bọn họ dẫn ngươi trở về bắc đồ tìm nhị ca ngươi báo thù, ngươi thành như bây giờ là để cho ai nhìn. Tô khiêm mặc nắm một bên cổ áo của hắn ta túm hắn ta lên, A Duy bị đè nén, mặt cũng đỏ lên. Tướng công A Duy đang bị thương. Ngầm hoan đứng ở một bên muốn giúp cũng không biết làm cách nào Tô Khiêm mặc đưa tay đẩy hắn ta dính vào cạnh giường, nhìn hắn ta chằm chằm, ngầm hoan bắt được tay của hắn, dịu dàng nói, đừng như vậy, có gì từ từ nói. Nếu hôm nay người không phải đang ở tại Bình Vương Phủ, người nghĩ người có thể trốn ở đâu được? Người cho rằng bọn họ tới thành Lâm An làm cái gì? Ta đã cảnh cáo ngươi từ sớm, người vẫn còn chưa chết tâm sao? Một tay Tô Khiêm mặc ném hắn ta lên giường, ngầm hoan cũng vội vàng cản hắn lại, vừa té như vậy làm cho sắc mặt A Duy càng thêm khổ sở. Sẽ không có ai chờ ngươi từ từ lớn lên đâu, nếu ngươi vẫn còn không chịu hiểu, đến lúc đó cho dù ngươi có vẻ được bắt đồ thì tất cả cũng sẽ bị hủy diệt trên tay ngươi mà thôi. Tô Khiêm mặc kéo ngầm hoan đến bên cạnh mình, nhìn A Duy, lạnh lùng nói. Nàng nói là do nàng bị bắt buộc. A duy hết lớn với tô khiêm mặc vốn dĩ hắn ta xông vào trần phủ là muốn hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng lúc hắn ta dơ đau lên A đóa đã khóc mà nói với hắn ta rằng A phụ vẫn còn sống. Trong một giây buông lỏng, nàng ta đã trở ngược đau đâm vào hông của hắn ta. Bị bắt buộc mà ngược lại phải giết ngươi sao? Tô khiêm mặc lạnh lùng hỏi lại một câu cầm lấy bức tranh từ tay A hỷ ném thẳng vào người hắn giống như muốn bảo hắn xem thử. Bị bắt buộc thì phải nói ra hình dáng của ngươi, sau đó để cho cả đại kim truy nã ngươi ban đêm dưới tình huống không thể nhìn rõ ràng mà nàng ta có thể miêu tả dáng vẻ tạc nhân được rõ ràng như thế đây là người đầu tiên trong giọng nói tràn đầy châm chọc a duy nhìn bức tranh cũng không khác so với mình nhiều lắm nếu không phải a đoá muốn đưa hắn ta vào chỗ chết thì tại sao nàng ta lại làm như vậy chàng ra ngoài đi Ngầm hoan chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, tô khiêm mặc cũng thật vô tội mà, đây là hắn tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ thiếu chút nữa ở trần phủ không về được nếu bị bọn họ tìm ra được manh mối gì, làm sao hắn có thể giải thích trước mặt lục bá, đây là đang chứa chấp tội phạm chạy trốn của bác đồ. Để ta khuyên hắn một chút, không phải nói là lên đường đi dương quan sao. Cần phải chuẩn bị những gì. Ngầm hoan đẩy hắn đến cửa, ngầm hoan lại nói nhỏ với hắn, cho dù hôm nay chẳng nói gì hắn cũng không nghe lọt đâu. Ngầm hoan nhẹ nhàng đóng cửa lại A Duy tựa nửa người vào cạnh giường, mỗi người không giống nhau tướng không có thể làm được chưa chắc người thiếu niên ở trước mặt này làm được. Theo kinh nghiệm của nàng thì những chuyện như vậy sẽ phát triển theo hai hướng, hoặc là trở nên bình thường tùy theo tự nhiên, không có chí tiến thủ cả đời sống chán nản, hay là phấn khởi báo thù thề phải lấy lại tất cả những gì đã bỏ lỡ A Duy. Ngầm hoan ngồi xuống, gọi hắn một tiếng. Lúc ngươi quyết định đi trần phủ, nhất định A Mô đã cản ngươi, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn để cho ngươi đi, bởi vì ông ấy biết có một số việc ngươi phải tự mình trải qua thì mới có thể bỏ xuống những thứ không cam chịu ở trong lòng. Vào ngày đó ở lục vương phủ, người đều thấy được, mỗi người đều vì mạng sống của mình mà cố gắng thì không sai, người cũng không cần phải hận nàng ta vì nàng ta đã phá bỏ lời thề cùng với đại ca của ngươi bởi vì nàng ta đã không còn là người quan trọng trong lòng đại ca của ngươi nữa rồi, a đóa trong lòng của đại ca ngươi đã chết rồi. A Duy từ từ ngẩng đầu lên, chết sao? Đúng, nàng ta đã không phải là bản thân mình của trước kia, không phải là các người không còn nhận ra nàng ta nữa, mà nàng ta của trước đây đã chết rồi. Ngầm hoan gật đầu một cái, nàng ta chấp nhận sống sót như vậy, thì ngươi càng cần phải sống tốt hơn, ngươi cần phải trở về Bắc đồ, giúp đại ca ngươi hoàn thành những chuyện mà hắn chưa làm được, còn những người khác ngươi cần gì phải để ý tới. À gì, ngươi phải nhớ, lý do mà mỗi người tồn tại trên đời này không giống nhau, cho nên, những người đó có thể vì cuộc sống tốt hơn, vì có được thứ mình muốn, sẽ nghĩ không thông suốt giống như ngươi, dùng mọi cách để giành lấy, thậm chí còn tổn thương người khác không thương tiếc. Ngầm hoan nói ôn hòa, nhìn đôi mắt này vẫn còn trong suốt một ngày nào đó, hắn ta cũng sẽ bước đi trên con đường kia, làm những chuyện mà trong quá khứ mình luôn chán ghét nhưng đây lại chính là cuộc sống. Tỷ tỷ ta không muốn biến thành người như vậy. A Duy nói giọng buồn buồn, dựa vào trong ngực ngầm hoan, không đợi ngầm hoan kịp nói gì cửa đã bị mở tung ra lần nữa. Tô khiêm mặt đang đứng đó, cực kỳ thức giận chỉ vào A Duy quát, tên nhóc chết thiệt cách xa vợ ta một chút, ai cho ngươi dựa vào nàng. Nửa canh giờ trôi qua, ngầm hoan nhìn hắn ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, thở nhẹ một hơi, đi sang ngồi bên cạnh muốn an ủi một chút, tô khiêm mặc ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tố cáo. Hắn ta, còn nhỏ tuổi hơn giật chết rất nhiều, chỉ mới 12 tuổi thôi. Nếu không phải là A Duy bị thương, có lẽ mới vừa rồi hai người lại muốn đánh nhau. Cái giấm, lúc lão từ 12 tuổi để ý nàng từ lâu rồi. Tô khiêm mặc oán thầm trong lòng, trên mặt vẫn bày ra vẻ lạnh lùng, không thèm nói gì hết. chương 119, sau bữa cơm chiều, tô khiêm mặc vẫn còn giữ dáng vẻ buồn bã, ngầm hoan cũng không thể cười mà nói với hắn rằng hắn đang ghen, chỉ đành đốt đèn ngồi một bên tiếp tục thêu hết đôi giày cho hạo ca nhi, đến khi mấy người nhĩ đông đẩy cửa ra ngoài thì sắc trời cũng đã tối. Ngầm hoan buông giày xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, không biết từ lúc nào, hắn vì giận dỗi với nàng cho nên đã dựa vào bên kia ngủ thiếp đi. Ngầm hoan gión dén đi tới, đứng ở trước mặt hắn, đưa tay muốn sờ lên mặt hắn thì Tô khiêm mặc mở mắt ra, nhanh chóng bắt được tay của ngầm hoan đang muốn rút về, ngầm hoan cười khẽ, không tức giận nữa sao. Tô khiêm mặc không nói, nhưng vẫn cầm lấy tay nàng không chịu buông ra, ngầm hoan dứt khoát ngồi ở trước mặt hắn, nếu không lên tiếng thì là không thức giận nữa. Ai nói là ta tức giận chứ? Tô khiêm mặc thấy vẻ mặt cười nhạo của nàng, rốt cuộc không nhịn được nữa đành mở miệng cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, đối với hắn ta không thể quá mềm lòng được. Dạ, dạ, dạ, phu quân, chàng nói đều đúng hết. Ngầm hoan gật đầu, vậy có muốn đi ngủ hay không hả? Thay quần áo cho vi phu đi, hiếm khi thấy được dáng vẻ lấy lòng mình như vậy của ngầm hoan. Tô khiêm mặc rứt khoát đứng lên, đưa hai tay ra như muốn nàng giúp mình cởi quần áo, ngầm hoan đứng dậy cởi quần áo cho hắn, sau đó đổi áo lót, còn không đợi nàng thay xong cho hắn. Tô khiêm mặc đã ôm lấy nàng, nói với giọng rất hả hê kế tiếp nên phục vụ ở chỗ này rồi. Nói xong cũng đặt nàng lên giường. Hai ngày sau tuy vết thương của A Duy chưa lành, nhưng Tô Khiêm Mặc vẫn dẫn hắn trở về Dương Quan, còn có thể tạm thời tránh được sự tra xét tìm kiếm ở thành Lâm An, bát Vương Phi biết con trai mình phải đi, liền sai người gọi mấy người ngâm hoan trở về ở trong phủ vài ngày. Chính là hơn một tháng rồi không nhìn thấy bọn họ trong lòng bát Vương Phi cũng nhớ, nhớ nhất là Hạo Ca Nhi thậm chí còn muốn giữ đứa nhỏ này ở bên cạnh mình để nuôi dưỡng. Chờ Mạc Nhi trở lại, hai người các con phải nắm chặt cơ hội để mang thai một lần nữa đi, hạo Ca Nhi ở lại chỗ này của ta mấy ngày cũng tốt. Bát Vương Phi ôm hạo Ca Nhi, hắn ta mới vừa học được ngầm đầu ở trong ngực bát Vương Phi không ngừng quay đầu tìm kiếm ngâm hoan, thấy ngâm hoan ngồi ở phía dưới mới quay đầu lại trong ngực bát Vương Phi, ngoan ngoãn yên tĩnh không thể tưởng tượng được. Coi nàng gấp gáp chưa kìa, hạo ca nhi còn nhỏ vậy, sao có thể không ở bên cạnh cha mẹ để được chăm sóc chứ, ở đâu ra cái đạo lý nuôi dưỡng con cái như vậy. Bát vương ra ngồi một bên lên tiếng cười nói, ở trong bát vương phủ này có thể nói thẳng như vậy cũng chỉ có hai cha con bọn họ, bát vương phi nghẹn lời, bát vương ra lại nói tiếp, nếu như nàng thật sự thích nàng có thể chăm sóc bất cứ đứa nhỏ nào trong phủ này. Bát vương ra cố gắng giữ sự công bằng cho tất cả những người con trai của mình còn đối với bát vương phi mà nói thì không có cách nào làm được. Nói thêm gì nữa thì cũng ngại ngùng, bát vương phi giao hạo ca nhi cho đưa cho bà vú, nói mình mệt mỏi, ngâm hoan dẫn theo đứa bé trở về viện cẩm tông. Mai mốt ở trước mặt vợ của khiêm mặc nàng cũng đừng đề cập đến chuyện mang đứa nhỏ về đây chăm sóc nữa, nàng làm vậy thì hai vợ chồng son bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Phủ bình vương nhiều người như vậy. Không lẽ chăm sóc không nổi một đứa nhỏ hay sao? Bát vương ra thấy mấy người ngâm hoan rời đi, sắc mặt hòa nhã khuyên nhủ vương phi tuy tính tình con dâu tốt, nhưng làm sao có thể chịu được khi nghe nói như vậy, trước sau gì cũng sẽ làm con dâu có khoảng cách với mình. Ta chăm sóc không phải vì tốt cho hai đứa no à. Làm sao phủ bình vương được đầy đủ như ở đây chứ? Chỉ nói tới nha hoàn, đã nhiều người mới như vậy, chẳng may có sai sót gì thì phải làm sao. Cho dù vậy cũng là do các con chăm sóc chúng ta đã lớn tuổi rồi, nhúng tay vào chuyện của đám trẻ làm gì, đợi con cháu ở lại đây mấy ngày rồi để cho chúng trở về đi. Vương Phi của Phủ Bình Vương suốt ngày ở đây thì còn ra thể thống gì nữa? Không lẽ không cần để ý đến chuyện của Phủ Bình Vương nữa hay sao? Khi nói lời này, sắc mặt của bát vương gia cũng có chút ngưng trọng, vốn thận phận vương gia của đứa con trai này đã có người bàn tán ở trong chiều, cứ hết lần này đến lần khác gọi về như vậy, chẳng phải là càng làm cho bọn họ thêm phiền toái hay sao? Bát vương phi kinh ngạc đưa mắt nhìn ông ta rời đi, nói chuyện với hạ ma ma ở sau lưng mình, vương gia làm sao vậy? Ngày thường cũng đâu có nói chuyện như vậy. Tiểu thư, cô gia nói không sai, hiện giờ thân phận của tiểu thiếu gia đã khác rồi, ngài để cho bọn ở lại đây thường xuyên như vậy, không phải là chọc cho người ta bàn luận hay sao? Thiếu gia tuổi còn trẻ mà đã được phong vị vương gia, người chú ý thiếu gia ở trong chiều cũng không ít đâu. Lời nói của hạ ma ma làm cho trong lòng bát vương phi dễ chịu hơn một chút, nhưng bát vương gia có thái độ xa cách như vậy cũng không đúng chút nào, vậy ông ta không thể nói chuyện rõ ràng một chút sao? Nhất định phải có thái độ này à? Trên mặt hạ ma ma thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, tính khí này của tiểu thư bà so với ai khác còn không phải là vì được nuông chiều mà sinh hư rồi sao, dù sao thì cô gia vẫn là vương gia, cách đối xử của tiểu thư đối với ba đứa con trai lại phân biệt rõ ràng như vậy, tự nhiên trong lòng của cô gia cũng không được thoải mái rồi, phải nói danh tiếng của tiểu thư không thể nào bị kịp với vị bát vương phi trước kia đâu. Thân thể của hoàng thượng không được tốt lắm, trong lòng vương gia phải lo nghĩ nhiều việc tất nhiên rất phiền lòng rồi bát vương phi nghe hạ mama nói như vậy, sắc mặt dễ chịu hơn rất nhiều, liền dặn dò đi căn dặn phòng bếp đem đồ bổ mấy bữa trước mới mua về trưng cho vương gia đi, phải bồi bổ cơ thể, không thì chắc chắn sẽ bị mệt chết rồi. già hạ mama thấy tiểu thư đã chịu buông xuống, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài sắp xếp mọi chuyện. mà ở trong viện cẩm tông ngầm hoan đang nhìn thu lăng quỳ dưới đất. Chỉ không thấy mặt có bao nhiêu ngày đâu, vậy mà người này đã ốm đi rất nhiều, sắc mặt thiểu thụy, đầu tóc được trải theo kiểu phụ nữ đã có chồng, trên đầu cũng chỉ cắm một cây châm đơn giản. Vương Phi Thu Lăng biết sai rồi, cầu xin Vương Phi cho phép Thu Lăng trở về đi, cho ta làm gì cũng được hết, chỉ cần có thể rời khỏi nhà của hắn ta là được rồi. Thu Lăng không ngừng dập đầu, ngầm hoàn liếc thấy những ngón tay giống như thon dài kia bây giờ đã sưng lên bầm tím. Tiểu Trúc lấy thuốc bôi cho nàng ta thấy trên cánh tay kia dày đặc những vết thương lớn nhỏ, ngầm hoan nhìn thấy thì lông mày cũng không khỏi nhíu lại bọn họ đánh ngươi sao. Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy nấu cơm, còn phải trông chừng hai đứa nhỏ của bọn họ, tì tỷ là một người độc ác nói vốn dĩ chính bát vương phủ thiếu bọn họ, hợp với mẹ của A đông hành hạ ta. Thu lăng nói xong nước mắt cũng chảy xuống, sau khi nàng ta trở lại thành Lâm An đã phải dọn qua nhà của A Đông ngay lập tức, mặc dù A Đông vẫn còn là người hầu trong bát vương phủ, nhưng tiền công của mỗi tháng đã không còn nhiều như trước nữa. Trước kia, với ngân lượng A Đông kiếm được đã chiều chuộng mấy người trong nhà đó đến sinh hư. Giờ đây, bọn họ dẫn lây sang nàng ta, số tiền mà nàng ta để giành được trong mấy năm nay bị bọn họ lấy hết còn chưa nói, ngay cả thân thể cũng bị bọn họ hành hạ. Ngược lại, Ngâm Hoan đã gặp qua vợ của A Đông này một lần, dáng dấp to lớn, lương hùng, vai gấu rất khỏe mạnh, thân thể của Thu Lăng này yếu ớt như vậy, chắc chắn cũng không chịu nổi được vài lần. Không sai, lúc đầu chủ ý đem Thu Lăng gà cho A Đông chính do nàng làm chủ, nhưng dầu gì Thu Lăng cũng là nha hoàn từ vương phủ đi ra, làm sao lại có thể để người khác khi dễ như vậy được. Những ngày tháng đau khổ này đã đem tính tình tiểu thư của Thu Lăng lúc trước mày mòn đi từ lâu rồi, không còn sót lại gì ngầm hoan sai tiểu trúc dẫn nàng đi xuống nói với hứa mama nếu để cho mẫu phi biết chuyện này chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài thôi đưa nàng ta đến thôn trang đi tiểu thư thật nhân từ lòng giả của nha hoàn này lại xấu xa như vậy khi nhìn thấy những vết thương kia hứa mama cũng bị hù dọa một phen chỉ có điều nếu là một nha hoàn đàng hoàng làm sao lại có thể tệ hại đến mức này đây không phải là gieo gió gặt bão hay sao để cho nàng ta trở về thì không còn gì là mặt mũi của vương phủ nữa nha hoàn của vương phủ đi ra, lại bị người ta khi dễ đến như vậy mà không thèm hỏi tới, nếu truyền ra ngoài thì cũng không phải tốt đẹp gì. Ngầm hoàn đứng dậy đi vào phòng trong, hạo ca nhi đang ở trên giường, cố gắng học lật người, nằm trên nệm êm ngước đầu nhìn về phía nàng, nhếch miệng cười vui vẻ. Sau một lúc nằm hoài cảm thấy mệt mỏi, hạo ca nhi lại ứng ức gắng sức lật người một cái, nằm ngửa trên giường, nhìn nóc nhà, đôi tay đưa lên không biết đang muốn nắm bắt cái gì. Tập noãn đi vào, đưa cho Ngâm Hoan một tấm thiệp màu hồng, vừa mở ra nhìn chính là ngày sinh tháng đẻ của A Hỷ và Nhĩ Đông hợp nhau, xem chừng ra là mẹ của A Hỷ đã không chờ được nữa chờ nàng sinh đứa nhỏ xong, lại dọn ra ở Bình Vương Phủ tới bây giờ thì vội vã đưa ngày sinh tháng đẻ tới. Ngâm Hoan nhìn bắt tự được xếp ở trên cũng nói với tập noãn đi báo tin cho mẹ của A Hỷ, nói cho bà ấy biết là có thể tới đề thân rồi. Ở lại bát vương phủ nửa tháng, Ngâm Hoan cũng dẫn hạo ca nhi về nhà, ngược lại lần này bát vương phi cũng không có giữ lại nữa. Mới trở về bình vương phủ mấy ngày, mẹ của A Hỷ đã đưa hôn thưa tới, tuổi của A Hỷ và Nhĩ Đông cũng không còn nhỏ nữa, cũng không cần phải đợi đến sang năm, chọn một ngày cuối tháng 10 cũng vì thế A Hỷ đã lén đến xin với Ngâm Hoan đừng giao quá nhiều việc cho Nhĩ Đông trong những ngày này, để nàng ấy có thể yên tâm chuẩn bị hôn lễ. Hai tháng sau, mùa đông cũng bắt đầu ở thành Lâm An, Tô Khiêm mặc vẫn chưa trở lại, nhưng có gửi về cho ngâm hoan mấy phong thư, lần này bọn họ đi thẳng tới chỗ trà thành, ở đó còn xa hơn Dương Quan, lục ra không thể nào không mua vào lá trà ở trà thành này, chỉ cần trên đường phát hiện được gì đó thì có thể tìm ra được cửa hàng điều chế lá trà. Hiện giờ Dương Quan rất thái bình. Những người còn ở lại đều sẽ được đổi nửa năm một lần, tướng sĩ cũng về nhà dễ dàng hơn, tô khiêm mặc dẫn theo A Duy Cải Trang đi tới Bắc Đồ mấy lần, cửa quan chỉ có một ít binh lính canh gác có thể bắt tay từ chỗ vương thành của Bắc Đồ, nhưng vì có trọng binh canh giữ cho nên vẫn không thể lèn vào. Tuyết đã rơi ở dương quan và bắc đồ, tô khiêm mặc đã đến thành trì nơi mà lục trọng nham bị giam giữ mấy tháng, hỏi thăm nhiều lần mới tìm được chỗ mà lục trọng nham đã từng ẩn nút, là một căn nhà tránh rét đã bị rụt nhiều chỗ cho dù là người khỏe mạnh cường tráng, chỉ cần ở đây ít ngày thì thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Tô khiêm mặc nhìn một vòng, hắn cũng không tin chỗ này có thể để cho người ta ẩn nút được, chẳng lẽ quân đội tuần tra của bác đồ đều mù hết rồi sao? Một căn nhà cũ rách gần như sắp sụp đổ, lục trọng nham có thể ở đây lâu như vậy mà không bị phát hiện sao Tô đại ca, người xem đi Sau khi vết thương lành lại, A Duy cũng đã linh hoạt vui vẻ hơn rất nhiều Hắn ta cầm cây gậy chơi đùa trên mặt đất, đống rơm bao phủ trên mặt đất Bên dưới là một đống những mảnh ngói bị bể, bên kia là một cái bàn đã bị gãy chân Một góc bàn giống như bị cái gì đó đụng bị lõm vào trong Tô khiêm mặc nhìn qua cánh cửa đang khép hờ, dường như tay nắm cửa đã bị đụng thật mạnh mới bị hư, xem xét kỹ lưỡng trong ngoài một lần, trên đất còn có những mảnh ngói bể còn có giường chiếu lộn xộn như vậy. Tô khiêm mặc to gan suy nghĩ đến một khả năng, thay vì nói lục trọng nham ẩn núp nơi này trốn thoát được, thì càng nên nói nơi này là chỗ hắn ta bị bắt lại, nếu không khi hắn ta ẩn núp ở đây, dưới tình hình như thế này, chắc chắn hắn ta không thể sống được. Chỉ có người ở trong quân doanh mới có thể hiểu rõ được chuyện ở trong quân doanh, như vậy thì bắc đồ mới biết được khi nào thì hành quan thiếu người, lúc nào thì vị tướng lĩnh nào không có ở đây, chắc chắn là có người báo lại. Lúc đầu bọn họ hoài nghi là do người bắc đồ trà trộn vào trong quân doanh, bây giờ nghĩ lại có lẽ đã có người quy thuận bắc đồ rồi. a gì, chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem thử sau khi nhị ca ngươi năm quyền có ai trốn thoát được không? Tô Khiêm mặc đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới đường cái. Lúc này tuyết ở dưới chân đã rất dày, tìm được một nhà trọ. Tô Khiêm mặc giao lại hai con ngựa cho người ở bên ngoài, đi vào trong lầu một để ăn bữa cơm. Sau một hồi ăn xong, nhìn một vòng quanh tiệm, chặn một người làm đang bưng thức ăn cho khách. Tin tức trong nhà trọ và quán rượu lúc nào cũng nhanh nhạy nhất. Tô Khiêm mặc muốn tìm hiểu từ bọn họ xem thử có quan viên nào lúc ban đầu phản đối đánh giặc mà vẫn còn sống hay không. Xác nhận lại thân phận của những người đó với A Duy cuối cùng quyết định đi thăm hỏi hai người trong đó. Nhớ kỹ chúng ta thương nhân ở Dương Quan tới Bắc Đồ để buôn bán gia thú, những gia thú này là muốn vận chuyển về thành Lâm An để mua bán với những quan lại quyền quý cho nên chúng ta muốn loại tốt nhất bởi vì có vài thứ cần phải được những viên quan này đồng ý, vì vậy chúng ta phải đi thăm hỏi bọn họ. Tôi khiêm mà cần mấy người có lòng trung thành với vua Bắc Đồ lúc trước để cung cấp cho bọn họ tin tức của vương thành, mà thứ có thể dùng để sai khiến bọn họ chỉ có một thứ chính là tin tức của A Duy. Chương 120. Lấy thân phận người buôn bán để bái kiến quan viên của Bắc Đồ là một chuyện rất dễ dàng, sau chiến tranh, Bắc Đồ cần xây dựng lại cuộc sống, tất cả các quan lại ở trong thành cũng hoanh nghênh những thương nhân của Đại Kim tiến hành mua bán với bọn họ. Chuyến đi này của Tô Khiêm Mặc rất thành công, hắn chỉ là tiết lộ một chút về chuyện A Duy bị truy nã ở Thành Lâm An, những viên quan này liền muốn hắn kể những chuyện khác có liên quan đến Thành Lâm An. Lúc này, Tô Khiêm Mặc mới nhắc tới người anh trai của mình, mấy năm trước làm người hầu ở trong quân doanh tại Dương Quan, nhưng sau một lần đánh giặc ở Bắc Đồ bị mất tích, cũng không thấy trở về nữa tô khiêm mặc lấy ra bức tranh vẽ lục trọng nham viên quan kia liền đồng ý hỏi thăm giúp chuyện này nhưng đối với chuyện vương thành của bắc đồ lại không tiết lộ nhiều lắm tự phủ của viên quan kia ra ngoài a duy cầm bức tranh vẽ của lục trọng nham trước khi hắn ta chạy trốn đi hỏi thăm khắp nơi so với lời của viên quan kia có có hiệu quả hơn nhiều có mấy đứa trẻ đã cung cấp tin tức cho bọn họ một người trong đó nhớ đã từng thấy qua người ở trên tranh vẽ ngày đó trời mưa to bọn họ đang trú mưa ở dưới mái hiên gần đó Thấy có một nhóm lính tuần tra đi vào trong căn nhà rách kia, lôi người trong bức tranh vẽ ra ngoài, bọn họ còn đánh nhau một trận ở tại cửa ra vào cuối cùng người trong tranh vẽ cũng bị bắt lại, dẫn đi. Ta tận mắt nhìn thấy hắn ta bị nhốt trong xe tù. Một người trong đó còn đưa tay diễn ta xe tù dùng để nhốt phạm nhân, hắn ta không có khả năng trốn thoát được đâu. Ta duy móc tiền ở trong ngực ra chia cho mấy đứa trẻ, cho dù hắn thật sự trốn thoát từ trong ngục ra được cũng không thể nào không bị gì cả người bắt đầu hung dữ thủ đoạn tàn nhẫn. Lúc trước kết cuộc của những tù binh đại kim đều rất thảm, khi trở về nhất định đều bị thương. Có thể trở về mà không bị bất cứ tổn hại nào giống như lục trọng nham căn bản là không có một ai. Tô khiêm mặc quan sát căn nhà cũ nát dùng để ẩn nấp này một lần nữa chuyện này cũng không có nhiều khúc mắc. Sự nghi ngờ của tô khiêm mặc về động cơ lúc ban đầu của hắn ta bắt đầu tăng lên. Sau khi chiến sự kết thúc lần đó, bọn họ toàn thắng cho nên không có ai biết chuyện này. Lấy lý do là trên đường bị bắt đi mà trốn thoát cũng khiến người ta nghi ngờ. Không phải hắn ta bị bắt làm tù binh là hắn cố ý ẩn núp ở chỗ này. Cho nên lúc thu dọn chiến trường mới không phát hiện thiếu người, sau đó thì bị bắt lại, lúc đó hắn có được cơ hội nhìn thấy được nhị vương tử vào lúc đó vẫn còn chưa có mưu phản. Những thành chỉ ở quanh đây, bao gồm cả cái này đều trong địa phận cai quản của nhị vương tử lúc đó. Chúng ta trở về dương quan thôi. Việc cấp bách hiện giờ chính là phải nắm được thư từ liên lạc giữa hai bên, thư từ liên lạc giữa dương quan và hành quan mỗi ngày cũng không nhiều. Muốn xác nhận có tin thức gì từ lâm an đưa tới hay không cũng rất đơn giản. Hôm nay ở trên núi Dương Quan đổ tuyết lớn, phong tỏa hết đường đi, ở trong không ra được mà ở ngoài cũng không thể vào. Một khi đường núi được lưu thông thì nhóm người đầu tiên chắc chắn sẽ rất đông. Tô Khiêm mặc trở về quân doanh một chuyến, ra lệnh cho tiểu tứ điều động người quan sát chặt chẽ những người đi qua con đường đó. Nếu có khả nghi thì phải theo dõi thật kỹ. Mà giờ phút này, thành Lâm An đã bị không khí năm mới bao phủ từ sớm, bắt đầu từ ngày 20, khắp mọi nơi từ phố lớn ngõ nhỏ truyền đến tiếng pháo, trong phủ Bình Vương cũng rất náo nhiệt nhĩ đông từ trong phủ xuất giá, lại gả vào trong phủ, ngầm hoan cho nàng ta và A Hỷ ở trong một viện khác nâng nàng ta lên ngang hàng với Thanh Nha, sau đó lại đưa Tiểu Trúc lên thay thế vị trí nàng ta. Hiện giờ Hạo Ca Nhi đã lật người rất thành thạo, đôi lúc nằm ở trên giường nhìn mọi người trong phòng đi tới đi lui làm việc. Ngầm Hoan nhận chén canh được làm từ trứng gà trong tay hứa mama, thổi nguội rồi đút cho con trai ăn, đút được nửa chén nhỏ thì Thanh Nha đi vào thông báo lễ vật năm mới của tưởng phủ đưa tới. Quả của chúng ta đưa đi lúc nào vậy? Ngầm Hoan nhìn danh sách quà tặng, quả thật trình bích nhi ra tay rất xa xỉ, có qua có lại, dù sao cũng là mừng năm mới Ngầm Hoan cũng muốn đưa đồ tặng tốt một chút. Ngày hôm kia đã đưa qua rồi, hiện giờ bên ngoài tuyết lớn lắm, đi đường cũng không dễ. Ngầm hoan gật đầu, đối với các nàng thì ăn cơm đón giao thừa ở đâu cũng không có gì khác nhau Đêm 30 phải vào cung để tế bái, với thời tiết hôm nay thì bọn họ cũng không trở về kịp Tập noãn dẫn theo mấy tiểu nha hoàn đi dán những song cửa sổ ở trong sân Ngầm hoan căn dặn hứa Mama đừng quên ở thôn trang Gần sang năm mới các khoản nợ cũng đã thu về thì bao lì xì cũng không thể thiếu được Tiểu thư yên tâm, đã phát xuống từ sớm rồi Ngầm hoan đi ra khỏi phòng, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, từ chỗ nàng nhìn qua có thể thấy được chiếc cầu trong hoa viên, hiện giờ cũng trở thành một mảng trắng xóa, xem ra năm nay không có cách nào đứng cùng một chỗ với hắn trên cầu để cùng nhau ngắm tuyết rồi. Vương Phi, xe ngựa của nhà họ Mộc đang đợi bên ngoài. Một nhà hoàn vội vã báo lại, ngầm hoan sai người đón vào toàn thân mộc y lâm khoác áo màu đỏ, giống như vội vàng chạy tới đây, vừa nhìn thấy ngầm hoan, mừng rỡ gọi biểu tỉ, sau đó ôm chầm lấy ngầm hoan. Tay của muội lạnh quá, ngầm hoan sờ hai tay của nàng ta thật lạnh lẽo kéo nàng ta vào phòng, sau đó sai người mang nước nóng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của một y lâm đỏ bừng thấy hạo ca nhi đang ngồi ở trên giường, vừa vui mừng kêu lên một tiếng, muốn đi tới ôm hắn thì đã bị hứa mama cản lại, biểu tiểu thư, ngài mới từ bên ngoài đi vào, mang theo hơi lạnh không bằng làm cho tay chân ấm áp trước đi. Thiếu chút nữa là ta quên mất. Mộc y lâm cười hì hì, nháy mắt với hạo ca nhi, ngược lại nhóc con kia lại bị nàng ta dọa cho sợ, nhìn nàng ta sững sờ, sau một lúc mới cúi đầu chơi với cửu liên hoàn trong tay. Lúc này mà tay chân còn lỗ mãng như vậy sao? Ngầm hoàn kéo nàng ta ngồi xuống, nhị cữu mẫu sẽ mắng muội cho coi. Mộc Y Lâm hơ tay chân cho thật ấm áp, cởi áo khoác, sau đó mới đi qua ôm Hạo Ca Nhi. Sau khi hôn lên mặt của hắn ta mấy cái rồi mới nói chuyện với giọng oán trách. Đừng nói chuyện của Muội, Muội sắp bị mẹ làm cho phiền chết. Ngay cả đời tháng của Hạo Ca Nhi cũng không cho Muội tới đây. Nói gì mà Muội vẫn còn chưa học hết mấy quy củ. Vậy hiện giờ đã học xong rồi sao? Ngầm Hoan nhìn nàng ta chiêu chọc hỏi. Mộc Y Lâm cười hắc hắc dĩ nhiên là còn chưa học xong rồi. Đầu mùa xuân là thành hôn rồi. Ta nghĩ chắc nhị cữu mẫu cảm thấy cho dù có học thì cũng không kịp nữa rồi. Đã hơn 3 năm không thấy, nha đầu này đã trở thành một đại cô nương rồi, vào lần đầu tiên gặp mặt vẫn là một cô gái nhỏ, bây giờ đã sắp sửa lập gia đình rồi, lúc ngâm phỉ bằng tuổi nàng ta thì nửa năm sau đã kết hôn rồi. Biểu tỷ, biểu tỷ phu đối với tỷ có tốt không? Một lúc lâu, bỗng nhiên Mộc Y Lâm cúi đầu hỏi, ngầm hoan nhìn về phía nàng ta cũng vừa lúc Mộc Y Lâm ngẩn đầu lên, trên mặt có vẻ xấu hổ, muội chỉ muốn hỏi một chút thôi, lúc ban đầu, biểu tỷ phu đã vì tỷ mà cầu thánh chỉ. Chàng đối với ta rất tốt, ngầm hoan kéo tay của nàng ta trả lời rất nghiêm túc, may mắn nhất đời này của ta chính là được gặp chàng. Biểu tỷ Mộc Y Lâm ấp úng mở miệng nhìn vẻ khẳng định trên mặt Ngâm Hoan, lúc lâu mới cười nói, biểu tỷ thật sự tỷ nói mấy chuyện này mà không biết ngượng chút nào. Muội thử kể một chút về chuyện của muội đi. Ngâm Hoan trả lời, hình như Mộc Y Lâm nhớ tới chuyện gì đó trên gương mặt ngày thường không hề biết buồn, bây giờ lại thoáng qua vẻ lo âu, còn thêm tức giận nói, người kia cũng quá xào quyệt đi. Ngầm hoan thấy nàng ta nói như vậy nghe ra còn có ẩn tình khác nhìn về phía nàng ta đầy hứng thú Nhưng mộc y lâm nói câu đó xong cũng không chịu nói thêm gì nữa Chỉ không ngừng nói tướng công tương lai nhà tả thừa tướng của nàng ta là một người giảo hoạt gian trá Gương mặt đầy vẻ tức giận bất bình Vậy muội có lấy chồng hay không? Nghe nàng ta hoán thán xong, ngầm hoan cười đến không chịu nổi Chỉ hỏi nàng ta như vậy, ngay lập tức mộc y lâm chừng lớn hai mắt lấy tất nhiên phải lấy rồi Nhà đầu ngốc đây chỉ đơn giản là chuyện muội đang giận dỗi với hắn ta thôi." Ngầm Hoan vỗ đầu nàng ta, "Nếu mẹ của muội thấy bộ dáng này của muội, có còn để cho muội gả đi hay không đây?" "Điệu tỷ, người không biết hắn ta đấy thôi." Lúc nói trên khuôn mặt của Mộc Y Lâm thoáng qua một tia xấu hổ, một lúc sau mới kể cho Ngầm Hoan nghe về chuyện hai người các nàng đánh cuộc. Càng nghe, nụ cười trên mặt của ngâm hoan càng lớn, nếu nói là đánh cuộc thì chỉ có thể là tiểu công từ nhà tà thừa tướng đang bày ra một mưu kế nhỏ mà thôi, biết rằng nếu để phụ thân mình tới cửa cầu hôn thì nhị cửu mẫu chắc chắn không đồng ý, suy đi nghĩ lại thì khích tướng y lâm đi cầu tường chắc phi, bởi vì như vậy cho dù là nhị cửu mẫu cũng không có cách nào từ chối mà phải đồng ý thôi. Nhưng nếu hắn ta không có ý định này trong lòng, tại sao lại đưa ra ước định như vậy với muội được? Nói tới nói lui, Ngầm Hoan cũng thấy nàng ta đã nguôi giận phần nào cười an ủi Hạo Ca Nhi ở trong lòng của Mộc Y Lâm cũng hết sức phối hợp đưa tay sờ mặt của nàng ta Mộc Y Lâm ôm lấy hắn ta, hôn vài cái tới tấp trên miệng Hạo Ca Nhi con thật là đáng yêu quá đi, không bằng sau này đi theo ta đến Huệ An thôi Ngầm Hoan giải cứu con trai của mình từ trong tay nàng ta cười mắng Sang năm thì tự mình sinh một đứa đi, không đàng hoàng chút nào Mộc y lâm le lưỡi ngâm hoan rào đưa bé cho bà vú mang đi ngủ trưa, ngồi bên cạnh nàng ta thở dài, nếu mộc ra lo lắng thì nàng cũng có chút bận tâm, đến phủ thừa tướng thì tính tình cũng không thể cứa tùy tiện như vậy được có biết không. Mộc phủ cách nơi này xa quá, mấy người nhị cữu mẫu nhất định sẽ lo lắng cho muội có lẽ là những lời của ngâm hoan nói làm cho nàng ta nghe lọt lỗ tai mộc y lâm gật đầu có vài thứ cho dù người khác có nói như thế nào thì bản thân mình chưa chắc đã hiểu rõ ràng được chỉ có thể chính mình trải qua thì mới được buổi chiều khi đưa nàng ta ra ngoài thì rốt cuộc tuyết cũng đã ngừng rơi mấy tiểu nha hoàn mới được mướn về đang chơi tuyết ở ngoại viện một người trong số đó thấy được ngâm hoan đang đứng trên hành lang bội vàng kéo năm sáu tiểu nha hoàn bên cạnh hết sức lo sợ quỳ xuống hành lễ với ngâm hoan. Ngầm Hoan nhìn người tuyết đang làm được phân nửa kia chợt nhớ tới năm đó ở cố phủ lúc mới vừa vào viện trúc thanh vào mùa đông đám thì muội các nàng cũng sẽ làm người tuyết ở trong sân tuổi càng nhỏ thì lại càng đơn thuần giống như mấy tiểu nha hoàn này vậy. Sau khi Ngâm Hoan đi qua hành lang thì mấy tiểu nha hoàn này mới dám ngẩng đầu một người mặc quần áo màu hồng trong số đó đưa tay vuốt ngực thở ra một hơi nói làm ta sợ muốn chết luôn Châu Nhi vẫn là người nhanh trí cô gái nhỏ tên Châu Nhi mới thưa thừa ngẩng đầu. Nhìn về hướng ngâm hoan đang bước đi ở xa xa, sau đó cất giọng nói vẫn còn mang vẻ ngây thơ, nói các người nói xem có phải Vương Phi rất đẹp hay không. Nàng là người xinh đẹp nhất mà ta đã từng thấy. Để ta kể cho các người nghe, ngày đó tinh tì tì cho ta mang quà tặng đến chỗ hứa mama ta đã thấy Vương Gia đang nói chuyện với Vương Phi, hai người bọn họ rất là ân ái. Một tiểu nhà hoàn mập mặc mặc quần áo màu xanh lá cây ở một bên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ chắc chắc bốn nhà hoàn còn lại trên mặt đều tỏ ra hết sức hâm mộ. chợt phía sau lưng vang lên tiếng trách mắng của một nhà hoàn lớn tuổi hơn các người đang làm gì ở chỗ này vậy. Bốn nhà hoàn vội vàng đứng lên, một nhà hoàn khoảng 15-16 tuổi đang chừng mắt thật lớn nhìn bọn họ, bốn người bọn họ đứng xếp hàng ngay ngắn. Nghe nha hoàn kia nói những lời dạy bảo răn đe cô gái nhỏ tên Châu Nhi kia ngẩn đầu lặng lẽ đưa mắt nhìn, bóng dáng màu đỏ nhạt đã biến mất ở trên hành lang từ lâu rồi. Đêm 30 cần tới nửa đêm, mọi người cũng lục tục từ trong cung trở về, ngầm hoan đi từ cửa cung ra ngoài, chỉ mới sau một đêm mà dưới chân đã đóng một lớp tuyết dày tết nhất đến, có lẽ nhóm cung nhân quét dọn thuyết cũng đang thụ lại ngắm pháo hoa ở bên ngoài cung rồi, thỉnh thoảng giữa không trung lóe lên những tia sáng nhấp nháy. Cùng mấy người bắt vương phi nói vài câu, sau đó ngâm hoan leo lên xe ngựa, nửa canh giờ sau đã về tới phủ Bình Vương, đã qua nửa đêm trên bầu trời xuất hiện một màn pháo hoa rực rỡ, nửa rộ chiếu sáng cả bầu trời đêm, một năm mới lại đến rồi. chương 121 Ngày mùng một đầu năm, Ngầm Hoan dẫn hạo Ca Nhi trở về bát vương phủ để chút Tết, ở lại bát vương phủ mấy ngày, ngày mùng bốn Tết thì Ngầm Hoan phải về cố phủ, bát vương phi cho phép nàng để con ở lại bát vương phủ, bình thường đứa bé còn chưa tròn tuổi cũng không có dẫn về nhà mẹ, Ngầm Hoan trở về phủ Bình Vương thu dọn chút đồ đạc buổi chiều xuất phát đi cố phủ. Đầu năm mới, khách khứa ở cố phủ cũng không ít, các tiểu thư của cố gia được gả ra ngoài cũng sẽ trở về thăm hỏi. Không ít xe ngựa dừng lại tại cửa lớn của cố gia. Thanh nhà đỡ Ngâm Hoan xuống xe ngựa cầm lò sưởi cho nàng từ trong xe, mấy ma ma đón tiếp đang đứng ở cửa Mới vừa vào cửa chính của cố phủ thì đã thấy từ xa Mộc Thị đang dẫn theo tư kỳ đi tới Mẫu thân, Ngâm Hoan tiến lên đỡ nàng ta, mẹ con hai người vừa nói vừa đi qua viện tử kinh Bành lão phu nhân dẫn theo nhan thị và bành Mậu lâm cùng đến đây để chúc tết cố lão phu nhân Hiện giờ đang ở trong sân của cố lão phu nhân trong sân Ngầm hoan ngồi lại viện từ kinh một lúc, sau đó đi cùng mộc thị đến viện của cố lão phu nhân. Nhan thị đã là mẹ của hai đứa nhỏ, đi theo bên cạnh của bành Mậu lâm, nhìn thấy ngầm hoan thì gật đầu, nở nụ cười. Bành Mậu lâm vẫn là một người đàn ông, ngọc thụ lâm phong, dù đã qua nhiều năm nhưng trên người hắn ta vẫn tỏa ra sức thu hút, hấp dẫn một đám cô nương đang đợi gà, làm cho bọn họ nhuộn nhạo cả lên, chắc chắn nhan thị không thể lọt được vào mắt bành Mậu lâm. Đối với Bành Mậu Lâm mà nói, những người vặt vãnh như thương nhân cả ngày chỉ hôi mùi tiền, không xứng với hắn ta chút nào. Vì vậy sau khi trường tôn của Bành Gia ra đời thì thiếp thất cũng lần lượt vào cửa, nhan thị xanh ra hai đứa con trai, địa vị của nàng ta ở Bành Gia cũng ổn định, đối với chuyện trưởng phu luôn theo đuổi những chuyện phong hoa thuyết nguyệt như vậy, nàng ta cũng không còn bị ảnh hưởng gì nữa. Ngầm hoan chỉ nhớ được mà kệ bành mẫu lâm nạp bao nhiêu chi kỷ Cũng không có ai trong các nàng ấy sinh được một người con trai hay con gái nào cả Không có con cái cuối cùng thì thiếp thất cũng sẽ có ngày già nua Sau đó tất cả đều trở thành quá khứ rồi Cháu ngoan, cố lão phu nhân vỗ vào vị trí bên cạnh mình Muốn ngầm hoan qua đó cười nói với bành lão phu nhân Đã làm mẹ người ta nhưng ở trong mắt ta và vãn đình vẫn còn là một đứa bé Đứa nhỏ này vừa nhìn là biết có phúc khí rồi Ấn tượng của bành lão phu nhân đối với ngâm hoan vẫn còn dừng lại vào thời điểm đại thọ 50 tuổi của cố lão phu nhân, nàng đã đưa tới một tấm bình phong, hiện giờ đứa nhỏ này so với bất kỳ vị tiểu thư đã gả ra ngoài nào của cố phủ đều tốt hơn. Nàng còn nhớ tới chúng ta quả thật là hiếm có, thỉnh thoảng còn phái người đưa vài thứ tới đây, bây giờ ta cũng đã già rồi còn không biết có thể sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Cố lão phu nhân thở dài, nhớ lại năm đó khi con trai qua đời, bà ấy cũng không bao giờ nghĩ đến cố phủ có thể một lần nữa hưng thịnh giống như bây giờ, không cần phải đi đánh giặc trường tôn ở triều đình cũng rất có tương lai. bành lão phu nhân nhìn ngâm hoan thì nhớ lại cháu gái ngoan của mình, bành sở thu, những ngày tháng sống trong cung làm sao được tự do như ở bên ngoài, cho dù là chỉ về thăm người thân một lần thì việc xuất cung ra ngoài cũng đã làm rình rang như vậy rồi, cả nhà còn phải ở tại cửa ra vào minh đón, hướng về phía nàng hành lễ. Cuộc sống như thế mới nhìn qua thì có vẻ làm cho người ta ghen tị chết đi được, nhưng bành lão phu nhân tình nguyện gả nàng nàng ta cho một người đơn giản, dựa vào địa vị của bành ra để tìm một nhà môn đăng hộ đối. Cũng may là bành sở thu vào cung mới được mấy năm đã sinh ra một tiểu hoàng tử tuổi nhỏ như vậy chắc chắn là không có duyên với ngôi vị hoàng đế rồi, chỉ có thể chờ đến khi thái tử lên ngôi là nàng ta có thể theo con trai được phong vương rời khỏi hoàng cung, mặc dù nửa đời sau đều phải sống phí hoài như vậy. Đều giống như nhau thôi. Bành lão phu nhân thở dài một tiếng, ngâm Hoan ở một bên an ủi, làm sao có thể như vậy, sức khỏe của tổ mẫu và bà cô đều rất tốt, còn phải nhìn thấy Hạo Ca Nhi thành thân nữa. Đứa nhỏ ngốc làm sao chúng ta có thể sống nổi đến tuổi đó chứ? Cố lão phu nhân và Bành lão phu nhân nhìn nhau rồi cười, giọng nói của Bành lão phu nhân hơi lớn một chút, cố ý nói to, "Đại Tẩu, ngâm Hoan nói không sai, chúng ta vẫn còn một vài năm nữa đó." Trong phòng đang cười nói. Thì ngoài phòng có nhà hoàn tới thông báo, nói là nhị tiểu thư và nhị cô ra tới chúc Tết. Vẻ mặt của cố lão phu nhân lóe lên, nhưng nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy, sai mộc thị đi coi thử một chút dù sao thì cũng nên do tam phòng đi ra đón tiếp mới đúng. Tổ mẫu con tới chỗ đại tẩu thăm một chút, ngầm hoàn cũng không muốn đối mặt cùng với cố ngâm xương, cố lão phu nhân phất tay để cho nàng đi. Ngầm hoàn đi ra khỏi viện đi vòng qua hoa viên rộng lớn, dẫn theo thanh nha đến viện của cố giật tín. Mạnh thị ra đón, lão phu nhân nói ta phải chăm sóc hai đứa bé, cho phép ta được nghỉ mấy ngày không cần phải đi thăm hỏi. Ngầm hoàn nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt nàng ta ân cần nói tương tương khá hơn chút nào không. Đỡ hơn nhiều rồi, sáng nay đã hết sốt. Mạnh thị kéo tay nàng vào phòng, hai đứa bé đều không ở trong phòng hai đứa bé, chắc chắc nghiêm thị đang chăm sóc hành ca nhi. Ngầm hoan đi đến phòng bên cạnh để nhìn cố dư tương đã hơn một tuổi, vốn là một tiểu nha đầu bụ bấm, bây giờ cũng đã gầy đi rất nhiều. Bỗng nhiên buổi tối mùng hai không thoải mái, vừa ói vừa tiêu chảy, quá nửa đêm thì phát sốt cao, sáng nay mới hạ sốt thôi. Mạnh thị đau lòng vốt tóc của đứa nhỏ, trong giấc ngủ say đứa nhỏ vẫn còn nỉ non gọi mẹ. Do ăn đồ không tiêu thời điểm mừng năm mới sau khi ăn cơm trưa đứa nhỏ được đặt ở trên giường nệm chỉ mới được hơn một tuổi cho nên đứa nhỏ thấy cái gì cũng đều thích nhét vào miệng lúc đó trên bàn cũng vừa vặn đặt một đĩa bánh đậu dành cho hành ca nhi đứa nhỏ này lấy được thì liền nhét vào miệng nó nhỏ như vậy làm sao mà tiêu hóa được tối đó liền cảm thấy không khỏe Tẩu cũng đừng để mệt mỏi quá ngầm hoan nói như an ủi nàng ta Mạnh thị cười nói, làm mẹ chính là phải quan tâm đến những thứ này, có lúc cứ phải lo lắng đứa nhỏ ăn không ngon, ngủ không yên, lớn lên rồi lại phải lo lắng nàng ta không thể gả ra ngoài, tương lai không tốt. Tẩu làm sao mà hết lo lắng được, đợi đến lúc nàng gả vào nhà người ta làm con dâu thì tẩu chẳng phải còn đi theo để lo lắng coi cháu trai cháu gái của tẩu ăn ngon hay không, hay ngủ được yên hay không sao. Ngầm hoan kéo tay của nàng ta cười nói chiêu chọc con cháu có phúc của con cháu tổ cứ lo lắng cho bọn họ còn đại ca thì phải làm sao. Quỷ nhỏ này, mạnh thị chọc vào chán nàng một cái ta còn đang muốn hỏi thăm vài chuyện với muội đây, bên nhà tả thừa tướng không phải có tới ba con trai sao. Phu nhân của tả thừa tướng vốn là tam tiểu thư đích nữ của tần gia, sau này bởi vì tần lão quốc công nghĩ dưỡng mà cả nhà rời khỏi thành lâm an, trường tử của tần gia có hai đứa con trai. Mạnh phu nhân đồng ý đem con gái gả xa như vậy sao? Mặc dù tần gia giàu có và đông đúc, nhưng mà phải rời xa Lâm An như vậy, một đứa con gái đã đi xa, mạnh phu nhân còn đồng ý gả một đứa con gái khác tới nơi xa hơn nữa sao? Nếu tốt thì sao lại không thể bỏ được dầu gì cũng là chuyện lớn cả đời của nàng ta. Vậy muội sẽ hỏi thăm một chút giúp tàu. Ngầm hoang hé miệng cười tỏ vẻ đồng ý ở trong sân của mạnh thị cho đến lúc trời tối, lúc này ngâm hoan mới đi tới tam phòng, không thể tránh khỏi chuyện phải gặp vợ chồng cố ngâm xương, chính là lúc ở phía bên ngoài viện lan tâm, mấy người cố ngâm xương đi ra, ngâm hoan lại đi vào. Tại sao chỉ có một mình thất muội muội vậy? Muội phu đâu? vẻ phong tình trên mặt của cố ngâm xương cũng không thua kém tiền di nương năm đó chính là khi giơ tay nhấc chân cũng không quên làm cho người bên cạnh phải chú ý đều nghe nói vợ chồng của thất muội rất ân ái tại sao lại không thấy muội phu đi cùng với muội tới đây tướng công có chuyện nên không tới được nhị tỷ muốn về rồi sao ngầm hoàn bước ngang qua bọn họ bất chợt lục trọng nham mở miệng hỏi có phải tô huynh đã trở về dương quan rồi không vì tuyết ở phong sơn lớn qua cho nên không về kịp Chuyện trong quân doanh ta cũng không biết nhiều lắm, nếu nhị tỷ phu có chuyện gì thì phải chờ tướng công trở về vậy. Lục trọng nham nhìn nàng một lúc không hỏi thêm gì nữa, dẫn cố ngâm xương rời khỏi đó, ngâm hoan quay đầu nhìn bọn họ chẳng lẽ hắn ta phát hiện ra chuyện gì sao. Lúc ngâm hoan đi thăm tứ thúc tứ thẩm thì nhìn tâm tình của cố vũ thừa dường như cũng không tệ ở trước mặt phương thị và ngâm hoan nhiều lần nhắc đến người con rể lục trọng nham này. Những năm này, nhờ phúc của phủ lục tướng quân, mặc dù quan chức cũng không có tiến triển gì nhiều, nhưng cũng nắm được không ít chuyện tốt, phàm con người cũng không thể rời khỏi một chữ lợi, lục trọng nham cũng cố gắng hết sức cho ông ta không ít cơ hội kiếm tiền, so với những đứa con gái được gả ra ngoài, hiển nhiên cố ngâm xương rất được lòng ông ta cũng chính vì lý do này. Hình như tư thúc rất là vui vẻ, chờ cố vũ thừa đi ra ngoài. Ngầm hoan làm bộ như vô tình hỏi tới, phương thị sai người mang trà tới, ngầm hoan đang cầm ly trà để uống, vừa uống một hớp mới giật mình để ly xuống, không uống nữa. Ông ấy gặp chuyện tốt cho nên rất là vui mừng, còn nói đầu năm muốn đi tới thành trà một chuyến. Trong giọng nói của phương thị có chút nhàn nhạt khinh thường, nàng ta đối với trưởng phu của mình thật sự thất vọng nhiều hơn. Không phải tư thúc đang nhậm chức ở đây sao? Tại sao phải đi thành trà? Chỗ đó cách đây cũng rất là xa mà. Một tay ngâm hoan cầm ly, nhẹ nhàng vuốt ve, Phương thị lắc đầu, trong lúc vui mừng, vô tình nhắc tới thôi. Chuyện này nên trì hoãn lại thêm vài ngày đi, tứ thẩm, hiện giờ triều đình cũng không ổn định, người vẫn nên khuyên tứ thúc một chút đi. Bởi vì trong mấy ngày này, cho dù tứ thúc không làm gì thì người có lòng cũng sẽ đặt chuyện để gây khó dễ, hiện giờ giật chết mới là quan trọng, bị ảnh hưởng thì không tốt đâu. Ngâm Hoan suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói, đối với người cha thân sinh này của nàng, nàng không có bao nhiêu tình cảm nhưng mà Ngâm Hoan cũng không hy vọng vì chuyện này mà dính líu đến những người khác. Rời khỏi cố phủ, ngồi trên xe ngựa, ngâm hoan rất hy vọng tô khiêm mà có thể trở về sớm một chút, nàng đã đánh giá thấp sự vô tình của mấy người nhị tỷ rồi, không ngờ bọn họ lại muốn kéo cố ra dính líu vào, lúc trước nàng còn nghĩ dù sao thì cố ra cũng là nhà ngoại của nàng ta, nàng ta sẽ không đụng tới, nhưng hiện giờ, lục trọng nham đã không tiếc kéo cả phụ thân mình xuống nước, chỉ là nhà mẹ mà thôi, tự nhiên cố ngâm xương có thể xuống tay được. Muốn tư thúc đi trà thành, nói gì mà đưa cho cơ hội tốt để kiếm tiền, đến lúc điều tra ra được cũng sẽ kéo theo cố gia dính vào chuyện lần này, còn lục trọng nham thì có thể phủi tay sạch sẽ chuyện đáng sợ hơn nữa chính là có thể bị hắn đưa ra làm con chốt thí mạng để phản công lại ngâm hoan hy vọng tứ thẩm có thể thuyết phục được. Vừa qua Nguyên Tiêu, đường núi đã thông suốt quả thật ý như dự đoán của Tô Khiêm Mặc, lúc này con đường đi qua núi có rất nhiều người, trên đường vào Dương Quan cũng đặt chạm kiểm soát như dự định để kiểm tra người lui tới, nếu là người khả nghi thì sẽ để đi sau cùng, cũng như phái người theo dõi, cho đến khi ra khỏi Dương Quan đi về hướng Bắc Đồ thì sẽ đuổi bắt. Đến ngày 16-17, chỉ ngắn mùn trong vòng 3 ngày đã bắt được 6 người vào dương quan, 6 người này đều đi về hướng Bắc Đồ, tô khiêm mặc lục soát thân thể của bọn họ tìm thấy trong người bọn họ chừng khoảng 20 lá thư. Lúc này, Tô Khiêm mặc cũng không thể không bội phục mưu kế của lục trọng nham. Nếu 20 lá thư này được tách ra xem riêng rẽ thì không có bất cứ vấn đề gì. Hai người trong đó còn không liên quan gì đến chuyện này. Nhưng nếu sắp xếp những thư thư kia của bốn người còn lại với nhau thì sẽ có đầu mối. Những lá thư bắt được ở ngày đầu tiên và ngày thứ 3 giáp lại với nhau mới có tin thức. Nói cách khác nếu bọn họ chỉ bắt được vào ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì những thứ này cũng không dùng được, mà bên phía Bắc đồ cũng vậy, bởi vì chỉ nhận được một nửa tin tức cũng sẽ sinh lòng cảnh giác. A Duy, chúng ta có thể trở về kinh rồi. Toàn bộ trong năm ngày, Tô Khiêm Mặc nhìn những tin tức trên tấm da dê, khóe miệng nâng lên nụ cười. Chương 122. Đầu tháng 2, Tô Khiêm Mặc dẫn theo A Duy trở về Thành Lâm An. Trong hai tháng này, cố vũ thừa trên đường đi từ trà thành trở về đã bị bí mật vây bắt. Cuối tháng hai, đội ngũ vận chuyển trà đã đến lục gia ở thành Lâm An, lục trọng nham mất tích trên dưới của lục gia đều bị thẩm vấn. Trong không khí mùa xuân rào rạt trong thành Lâm An lại tiến hành điều tra bí mật mãi đến tháng ba mới có người biết được chuyện này. Tô khiêm mặc mang về chính là thưa từ qua lại giữa lục trọng nham và người bác đồ. Hơn 10 lá thư kia hợp lại mới có thể tìm hiểu được tin tức đó là những tin tức quan trọng của Thành Lâm An, trong đó bao gồm những chuyện lớn của triều đình vào cuối năm trước, mặc kệ người cuối cùng nhận được những tin tức này là ai, tội danh lục trọng nham tư thông cùng người bắc đồ được chứng thực chuyện này làm cho mọi người trên giới lục gia đang ở trong nhà lao cũng không thể tin được nhất là lục phu nhân con trai tốt của bà ta, làm sao có thể làm ra được những chuyện như vậy. Ở trong hoàng cung, trên điện kim loan, hoàng thượng nhìn lục vương gia trình lên toàn bộ chứng cước liên tiếp nói ba tiếng tốt vẻ mặt âm trầm thật khủng bố, đưa lục tướng quân lên đây. Cha con lục gia bị dẫn từ trong nhà lao ra ngoài, lục phu nhân đã khóc rất nhiều lần, sắc mặt thiểu thủy, dựa vào bên cạnh cửa nhìn lão gia và con trai bị đưa đi, nhưng cố ngâm xương lại ngồi yên tĩnh ở đằng kia, không nói câu nào cũng không biết đang buồn hay vui. Đừng nói chi những người khác, từ đầu đến cuối, ngay cả bản thân lục tướng quân cũng không thể tin con trai mình lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Quỳ trước điện Kim Loan, nghe Bình Vương ra kể lại từng chuyện, từng chuyện một trong lòng của lục tướng quân cũng càng ngày càng trầm xuống. Lúc trước dẫn hắn ta đi dương quan quả là một chuyện sai lầm, đã làm cho hắn ta nổi lên những tâm tư như vậy, có thể cùng người bắt đồ hợp tác để bán nước cầu vinh, mà chuyện về lá trà đã hoàn toàn đánh tan điểm kỳ vọng duy nhất cũng là sau cùng trong lòng của lục tướng quân đối với người con trai này. Ngay cả tính mạng người trong nhà, hắn ta cũng không để ý tới. Hoàng thượng cầu xin Hoàng thượng hạ chỉ để cho thần được đích thân đi bắt nghịch từ này trở về. Lục thương quân quỳ trên mặt đất hướng về Hoàng thượng liên tiếp dập đầu Tô Khiêm mặc đang đứng một bên, nhìn lục tương quân trong thoáng chốc đã giả đi rất nhiều, ông ta cũng giống như lục bá của hắn vậy, đã theo về dưới chướng của Hoàng thượng từ lúc người vẫn còn là vương gia, đã lập được không ít công lao. Nếu không như vậy, thì làm sao bọn họ có được cơ hội đứng trước điện kim loan như bây giờ, có thể mở miệng cầu xin trước mặt Hoàng thượng. Khanh, đó chính là con ruột của ngươi. Đại kim đã trải qua mấy trăm năm cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện giống như vậy. Đánh nhau với bác đồ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có thể chung sống hòa bình thì trong đó lại ẩn chứa một mưu kế thâm sâu như vậy. Hắn ta đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đã không còn là con của thần nữa, hoàng thượng, nếu nói trách tội thân làm cha cũng có trách nhiệm, là thần không có dạy bảo nó cho tốt, thần biết tội của mình không thể tha thứ, khẩn cầu hoàng thượng tha cho trọng hải, để cho nó được từ quan, từ đây về sau không bao giờ được bước vào thành lâm an nữa, mà sau khi thần bắt tên nghịch từ đó trở về, sẽ lấy chết để tạ tội. Lời nói của lục tướng quân cùng với của tiếng dập đầu của hắn ta vang vọng trong đại điển. Hoàng thượng không nói chuyện, lục trọng hải ở một bên muốn lên tiếng, đã bị một cái liếc mắt của lục tướng quân làm cho ngầm miệng. Tội này vốn là phải bị liên lụy, nếu hoàng thượng có thể đáp ứng thì đó chính là trong mắt của hoàng thượng vẫn còn một chút cảm tình dành cho lục gia. Nếu bây giờ cha con hai người còn tranh giành, chọc giận hoàng thượng, toàn gia đều phải chịu hành hình. Hoàng thượng, lục tướng quân vì nước vì dân tấm lòng trung can có thể thấy được thần nguyện cùng lục tướng quân đi truy bắt, nếu trong lúc đó lục tướng quân có lòng riêng tư gì chắc chắn thần sẽ xử phạt ngay tại chỗ. Tô khiêm mặc cũng quỳ xuống để thỉnh cầu, hoàng thượng nhìn thoáng qua lục vương ra cuối cùng cũng hạ khẩu dụ để lục tướng quân dẫn người đi bắt lục trọng nham về, bình vương đi theo để giám sát. Lục tướng quân lại nặng nề dập đầu với hoàng thượng, lúc đứng lên đã lảo đào suýt nữa đứng không vững. Mọi người lục gia vẫn còn bị nhốt ở trong nhà lao, mấy đứa bè thì được những ma ma khác chăm sóc. Ở trong nhà lao, lục phu nhân nghe được tin tức con trai mang về, liền hôn mê bất tỉnh. Tôn thị nhanh chóng đỡ lấy bà ta, một lát sau thì lục phu nhân tỉnh tại, đối với tin tức của con trai mình vẫn không thể nào tin được lão gia đi bắt trọng nham, sau khi trở về sẽ lấy chết để tạ tội, lục gia phải rời khỏi thành lâm an, vĩnh viễn không được trở về, đây chẳng phải là đem lục gia lưu đầy hay sao. Thật sự là mang tội nhiệt gì chứ ôi con của ta. Lục phu nhân gào khóc cố ngâm xương ở một bên nghe xong cũng không có phản ứng gì. Chỉ là nâng mi mắt lên một chút nhìn quanh nhà lao u ám này. Cũng không nhìn ra nàng ta đang suy nghĩ gì. Phủ Bình Vương, Tô Khiêm mặc để cho A Duy và A Mô khởi hành về Dương Quan. Không cần ở lại thành Lâm An. Đến lúc sau này khi phong thành thì bọn họ cũng khó thoát ra ngoài được. Không cần gấp gáp trở về bắc đồ đến Dương Quan tìm một chỗ ở tạm. Hắn mới trở về không bao lâu. Ngầm hoan đang thu dọn quần áo cho hắn. Nếu là mưu phản, vậy mấy người cống nữ bắt đầu kia ở lại thành lâm an không phải là tai họa sao? Ngầm hoan xoa bóp bả vai cho hắn, chàng chủ động xin ra chiến trường để giám thị lục thướng quân, không sợ bị cha con hai người họ hợp mưu sao? Đến lúc đó sẽ liên lụy đến chàng. Tính tình lục tướng quân ngay thẳng, chắc hẳn ông ta không làm ra chuyện này, thêm vào đó, những người của lục gia vẫn đang bị nhốt trong nhà lao, ngoại trừ ông ta không để ý đến tính mạng của bọn họ. Ta đi lần này, nàng một mình ở lại phủ phải cẩn thận hơn nữa ta để tiểu tứ ở lại để giữ phủ bình vương, nếu nàng muốn ra ngoài thì phải dẫn theo bọn họ. Tướng công tư thúc như thế nào rồi? Lục gia bị niêm phong, tư thúc bí mật bị bắt hiện giờ trên dưới cố phủ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngầm hoan không thể nói với bọn họ về chuyện này và lục trọng nham âm mưu phản quốc có liên quan với nhau, ngay cả đại ca cũng không thể nói. Chuyện này là do bị lục trọng nham liên lụy, không thể hoàn toàn trách thứ thúc của nàng, ông ta không biết chuyện gì cả cho nên tạm thời vẫn có thể cho ông ta và người của cố ra được gặp mặt. Tổ khiêm mặc vuốt má nàng, lại muốn vuốt ve lên giữa chán đang nhíu chặt của nàng, nàng không cần tự trách đâu, lúc trước đã có lòng tốt nhắc nhở rồi, chỉ là bọn họ không chịu tin nàng. Ta chỉ là lo lắng chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của giật chiết. Ngầm hoan than nhẹ một tiếng, nàng đã nghĩ đến từ lâu rồi, nếu tứ thẩm có thể khuyên được tứ thúc, thì tam phòng này của cố gia cũng sẽ không có nhiều thứ nữ như vậy. Sẽ không đâu, bởi vì hắn ta còn có một người tỷ tỷ rất quan tâm tới hắn ở đây, tứ thúc của nàng cũng nên bị giáo huấn một chút rồi. Mặc dù tới cuối cùng không có chuyện gì, nhưng tô khiêm mặc cảm thấy nên nhốt thêm vài ngày nữa chỉ có như vậy về sau mới có thể học khôn một chút. Đại khái là tô khiêm mặc ôm ngâm hoan được một lúc, sau đó thì hạo ca nhi đã tỉnh ngủ từ lâu bắt đầu bất mãn, hai tay đưa bé chống lên cạnh giường nhỏ thân mình đứng thẳng, hướng về phía ngâm hoan muốn ôm ôm hơn nữa còn coi ánh mắt cảnh cáo của cha mình không ra gì. Hạo ca nhi, nhìn xem này, có phải con không nhận ra được phụ thân hay không? Ngầm hoan đối với tình cảnh này đã nhìn đến quen mắt rồi, ôm con trai từ trên giường nhỏ ra, nhét vào lòng của tô khiêm mặc, hắn còn muốn tỏ vẻ phụ tử tình thâm, một chút nha ai biết con trai lại không chịu hợp tác vùng vẫy muốn rời khỏi ngực của hắn, phất tay qua trở thành một tát vỗ vào trên mặt hắn. Giống như tô khiêm tốn đã nói, những hành vi bá đạo trước kia của tô khiêm mặc giờ đây đều là con của hắn trả lại cho hắn, cho dù là con trai có vông tay lên làm sưng mặt hắn, hắn cũng không thể làm gì con trai. Sau khi tay hạo ca nhi phất qua mặt hắn, tô khiêm mặc trực tiếp ngậm chặt ngón tay con trai, miệng nhếch lên cũng không chịu buông ra, hạo ca nhi vùng vẫy một hồi cũng không rút được tay về, lập tức trong mắt ngấn nước, biểu môi, nhìn hắn đầy ủy khuất bộ dáng giống như sắp khóc tới nơi. Không được khóc, tô khiêm mặc buông miệng nói, vừa dứt lời, ngầm hoan đang sửa soạn quần áo ở một bên đã nghe được tiếng khóc kinh thiên động địa của con trai. Từ lúc sinh ra tới này, đã bao giờ hạo ca nhi khóc to như vậy chứ, tiếng khóc này muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu tội nghiệp, vẻ mặt muốn bao nhiêu hốt ức thì có bấy nhiêu hốt ức. Tô khiêm mặc càng chừng đứa nhỏ, thì đứa nhỏ khóc càng lớn, trong miệng cũng y a không ngừng mấy người hứa mama cũng bị tiếng khóc này làm cho tất cả chạy tới hạo ca nhi trong phủ bình vương chính là tiểu tổ tông được ngàn người nâng niu không có ai đành lòng làm cho hắn bị thương dù chỉ là một chút bây giờ lại khóc không kịp thở ở trong lòng vương gia vương phi thì chế diễu đứng ở một bên chỉ nhìn mà không chịu nhận lấy hứa mama trực tiếp đoạt lấy hạo ca nhi ở trong lòng của tô khiêm mặc vừa ôm vừa dỗ nhìn hai người bọn họ trách khứ Vương gia, không phải là lão nô nói người, không thể đối xử với đứa nhỏ như vậy đâu, người coi, đã dọa đứa nhỏ sợ rồi. Mấy nhà hoàn đều gật gật đầu, trong ngày thường vương gia đều bày ra vẻ mặt ôn hòa với vương phi thì không nói đi, tại sao đối với con trai của mình lại có thể hung dữ đến như vậy chứ? Tô khiêm mặc lại cảm thấy mình thật hoan ủng mặc, hắn đâu có cắn đứa nhỏ đến nỗi bị đau đâu, cũng không có hù dọa nó mà chỉ là nói một chút thôi, vậy mà tên nhóc kia liền khóc cho hắn biết mặt, hắn chắc chắn tên nhóc này tuyệt đối cố tình làm như vậy. Bất đắc dĩ, ngầm hoan phải nhận lấy con trai từ trong tay hứa mama các nàng ấy đau lòng cho nên không chú ý tới, con trai lại có thể khóc lâu như vậy, trên mặt vẫn còn dính vài giọt nước mắt, bàn tay nhỏ níu chặt áo của nàng, cố gắng giấu mặt trong lòng nàng, dường như đang muốn che giấu cái gì đó. Đến tối lại còn náo nhiệt hơn, Hạo Ca Nhi ngồi ở trên giường nệm, bên cạnh bày rất nhiều gấu bông nhỏ mà Ngâm Hoan đã làm cho con trai khi rảnh rỗi. Hạo Ca Nhi cầm lấy một con gấu bông ném về phía Tô Khiêm Mặc ở bên kia kêu lên một tiếng a chỉ Huy Tô Khiêm Mặc ném gấu bông về. Sau khi Tô Khiêm Mặc ném trở về thì Hạo Ca Nhi lại lấy một cây khác để tiếp tục ném, cứ như vậy muốn cha mình cùng chơi, cho dù có ai muốn thay thế cũng không được. Đợi cho Hạo Ca Nhi chơi đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, Tô Khiêm mặc cảm thấy còn mệt hơn so với đánh trận, gặp được Ngâm Hoan là lần đầu tiên làm cho hắn cảm thấy tay chân luống cuống trong cuộc đời này, bây giờ xuất hiện thêm một người nữa. Nhìn bộ dáng ngủ thật yên tĩnh của tên nhóc kia lúc này, lại nghĩ tới bộ dáng hung hãn ương ngạnh lúc trước, quả thật đúng là con của hắn mà. Nước đã chuẩn bị rồi, đi tắm một cái đi. Ngầm hoan đặt hai tay lên trên vai hắn, xoa bóp vài cái. tô khiêm mặc đưa tay cầm lấy tay nàng, đợi chút nữa rồi đi. Hai người từ phòng của hạo ca nhi đi ra, tô khiêm mặc dẫn nàng đi trên hành lang. Trời đã vào đêm, ánh trăng chiếu sáng trong sân viện, hai người đi với nhau một lúc lại đi vào trong vườn hoa, nhìn từ góc độ của ngầm hoan, chiếc cầu kia quả thật giống như nửa vầng trăng đang treo trên đầu cảnh vật giống như trong mơ. Ngày mai ta muốn theo lục tướng quân xuất phát đi dương quan. Tổ khiêm mặc muốn ở lại bên cạnh nàng thật vui vẻ thêm mấy ngày nữa, nhưng chuyện trong thành Lâm An vẫn còn chưa xử lý xong, đến lúc đó thành Lâm An có khả năng sẽ bị phong thành. Lỡ như nhị tỷ phu còn chưa có rời khỏi thành Lâm An thì sao? Các người muốn tìm hắn ở đâu? Ngầm hoan quay đầu nhìn hắn, không phải chàng nói chuyện trà thành vẫn có ẩn tình khác hay sao? Có thể hắn đang ở trong thành Lâm An chờ đợi thời cơ, chờ cho các người đều ra ngoài. Nhà đầu ngốc có nhiều người ở lại thủ thành Lâm An như vậy, mà cũng chỉ có ta và lục tướng quân rời thành, nếu hắn thật sự trốn tại đây thì tốt rồi, lục thướng quân cũng không phải đích thân xuống tay với con trai của mình. Tổ khiêm mặc không tin lục trọng nham sẽ ngoan ngoãn trở về thành Lâm An, tháng sau phụ thái tử mở tiệc đầy tháng, nàng nhớ dẫn theo tiểu tứ cùng đi, không được đi một mình. Ngầm hoan gật đầu chàng phải đồng ý với ta, lần này đi cho dù lục tướng quân xử lý ra sao, chàng đều phải chăm sóc bản thân mình kỹ lưỡng, cẩn thận. Nhìn nửa vầng trăng trên cao, nếu mọi chuyện đều được thuận lợi như vậy, thì có phải mọi chuyện của kiếp trước và cả những oán hận của bọn họ cũng có thể kết thúc rồi không? Ngoại chuyện nhỏ, vàng bên tai chính là tiếng khóc của cố giật chết vì bị dọa sợ, không biết ai đã đỡ nàng lên, nhĩ đông nhận lấy ngâm hoan từ trong tay người khác một giọt nước mắt vô thức rơi xuống tiểu thư, người không có sao chứ. Ngầm hoan để nhĩ đông lui về sau một chút, Phương Thị ôm cố giật chết cả khuôn mặt trắng bệch nhìn đứa bé bị té làm cho lòng bàn tay bị thương một chút, dặn dò dung mama nhanh chóng đưa hắn ta về viện của mình, quay đầu liếc mắt nhìn ngầm hoan đang dựa vào trong ngực nhĩ đông, phân phó Thanh Nha, đưa thất tiểu thư trở về viện Trúc Thanh chăm sóc cẩn thận. Dung mama nhanh chóng ôm cố giật chết đang sợ hãi đi đến viện của Phương Thị. Mọi người tản đi rất nhanh, chỉ còn nha hoàn đi vào trong viện phong thanh, lấy thang xuống, còn lại nha hoàn mới vừa rồi muốn kéo cố giật chết xuống nhưng lại không kéo được, đang hoàng sợ quỷ gối không nhúc nhích ở bên trong viện thanh phong, khóc sụt sùi. Tất tiểu thư thanh nha khóng người về, ngầm hoan thu hồi tầm mắt hơi động đẩy thân thể cảm thấy sau lưng mình đau dữ dội, nhìn thanh nha đang ngồi trồm hồm xuống, ngầm hoan chần chờ một chút cuối cùng vẫn ghé người tựa lên lưng thanh nha, nhẹ giọng nói, làm phiền thanh nha tỉ tỉ rồi. Trường 123, đại kết cục thượng Tổ khiêm mặc đi theo lục tướng quân rời khỏi thành Lâm An, đến tháng 4 thành Lâm An bắt đầu ấm lên, lúc này người ra ngoài để tàn bộ, du ngoãn cũng đặc biệt nhiều trên đường thỉnh thoảng có vài đội xe ngựa chạy qua, mà phủ thái tử cũng mở cửa đón khách. Cái thai thứ hai của thái tử Phi là một tiểu quận chúa, hôm nay chính là ngày đầy tháng của đứa bé. Ngầm Hoan đi về phía những người tham gia bữa tiệc đầy tháng này, nàng dẫn theo tiểu tứ và hai hộ vệ, bọn họ cũng đứng chờ ở cửa phủ thái tử giống như những người làm bình thường khác. Hiện giờ khách khứa trong phủ thái tử rất đông, trên căn bản là những quan viên dưới quyền quản lý của thái tử đến chúc mừng, dẫn theo người nhà của bọn họ tặng thật nhiều quà. Thái tử Phi mới vừa ra tháng, tiệc đầy tháng lần này chính là do hai vị chắc Phi cùng nhau giúp một tay để tổ chức cũng là trong phủ thái tử, có nhiều người cảm thấy có nhiều con nít sẽ tốt hơn, bất luận là trai hay gái. Tương lai đứa bé cũng sẽ phát triển hơn, nhưng đối với những người khác mà nói, bọn họ cũng không nhìn cái thai của thái tử Phi ở cấp bậc cao nhất ban đầu. Lúc tưởng chắc phi sinh ra long phượng thai tiểu quận chúa trực tiếp che mờ công chúa, lúc thái tử phi cũng sinh ra một tiểu quận chúa thế nhưng hoàng thượng lại không có một chút động tĩnh nào cả khó tránh khỏi làm cho người ta suy đoán về ý định của hoàng gia. Ngầm hoan đang đi thì đụng phải lục thế tử phi, hai người nói chuyện một hồi rồi cùng nhau đi đến viện của thái tử phi, gặp được tiểu quận chúa mới vừa sanh ra có mấy phần giống với thái tôn, rất đáng yêu. Có lẽ chuyện này đối với thái tử phi mà nói cũng không được hài lòng, dù sao thì hiện giờ nàng ta cần con trai để có thể ổn định vị trí của trường tử, mắt thấy một đôi long phượng thai càng ngày càng làm cho người ta yêu thích cho dù đối với vị trí của nàng ta không có thay đổi gì, nhưng nàng ta vẫn lo lắng. Tất cả khách khứa tham gia tiệc đầy tháng không ai nhắc tới chuyện của lục gia, ngày của người nhà mẹ đẻ của tôn thị con dâu cả lục gia cũng ngậm miệng không nói chuyện này. Trong lòng của ngâm hoan rất nhớ hạo ca nhi cho nên muốn trở về sớm một chút chỉ là có không ít người cùng nàng chào hỏi ở phía trước, e ngại lễ tiết ngâm hoan chỉ đành phải ngồi thêm một lúc nữa. trước sảnh của phủ thái tử bày tiệc ngày xuân về, hoa đua nở, họ bày những bàn tiệc ở trong sân, buổi trưa khai tiệc ở trong vườn hoa. Từ xa đã thấy thái tử và thái tử phi cùng nhau đi ra ngoài, trong tay thái tử phi ôm tiểu quận chúa, hai bên có mấy người cung nữ đang đứng chờ đợi. Thái hậu và hoàng hậu cũng đã phái người tới tham dự từ sớm, ngoại trừ phong hào công chúa được hoàng thượng ban phong, thì tiểu quận chúa con vợ lớn này quả thật đã thu hút toàn bộ sùng ái vào mình nhưng ngày khi thái tử phi rào đứa bé cho cung nữ ôm trở về, lúc hai cung nữ đi tới hành lang trong vườn hoa, đụng mặt với hai người cung nữ khác, một người trong đó chợt sông lên, đoạt đi tiểu quận chúa trong tay cung nữ, trong lúc đó thì một người cung nữ khác ra tay trước, hai thanh đao nhọn bay ra nơi ống tay áo, trực tiếp cắm vào ngực cung nữ, cung nữ kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống trong vườn hoa lập tức náo động cảnh tượng bất ngờ làm cho mọi người kinh ngạc không dứt hai cung nữ này ôm tiểu quận chúa chạy về hướng hành lang gấp khúc lúc này mấy viên quan đang ở tại chỗ lập tức đuổi theo thái tử đỡ thái tử phi sắp ngã xuống giao lại cho mama sau lưng sắc mặt trầm xuống đuổi theo trong phút chốc tất cả hộ vệ phủ thái tử đều đuổi theo về hướng hai cung nữ lúc nãy đã chạy hiện trường đầy hỗn loạn Tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong đám người vang lên vài tiếng hét chói tay, ngầm hoan vừa ngẩn đầu, một ánh đao hướng về nàng chém tới, mà sau lưng nàng cũng đang có người, tránh thế nào cũng tránh không khỏi. Theo bản năng ngầm hoan nhắm mắt lại, tiếng đao kiếm chạm vào nhau vang lên bên tay, ngầm hoan mở mắt ra tiểu thư đứng chắn trước mặt mình, đang cùng thích khách đánh nhau. Dường như là nhắm vào chỗ yếu của Ngâm Hoan mà chém tới, người nọ vẫn một mực né tránh tấn công của tiểu tứ tìm cơ hội để đánh về phía Ngâm Hoan, hộ vệ của phủ thái tử nhanh chóng chạy tới, người kia thấy không ổn, trực tiếp kéo một vị phu nhân gần đó, đẩy về phía hộ vệ còn mình thì chạy về phía bức tường của vườn hoa. Chỉ nghe một tiếng kêu bén nhọn vang lên, người hành thích Ngâm Hoan đã chèo qua bức tường, biến mất trong vườn hoa. Người kia ăn mặc quần áo phụ nữ của đại kim đang được phổ biến hiện giờ tại sao lại có thân thủ giỏi như vậy mà đi hành thích người khác Ngầm hoan chưa kịp tỉnh táo lại, nhìn mấy người vừa rồi còn la hét chói tay, hiện giờ đã nằm thoi thóp trên mặt đất Nhanh, lập tức trở về phủ bình vương Ngầm hoan chợt nghĩ đến cái gì, trong lúc hỗn loạn này cũng không cần chào hỏi, leo lên xe ngựa để tiểu tứ ra roi thúc ngựa trở về phủ bình vương Cửa lớn của phủ bình vương đóng chặt ngâm hoan xuống xe ngựa, đẩy cửa ra trong lòng đã lạnh hơn phân nửa, nắm làn váy chạy về hướng chủ viện dọc theo đường đi vốn có những nhà hoàn ma ma trong coi đều không thấy nữa. Đến cổ chính của chủ viện, hai ma ma bị đánh mất xỉu nằm đó không nhúc nhích trong sân lặng yên không một tiếng động. Cả người ngâm hoan lào đảo tập noãn đuổi theo sau lưng vội vàng đỡ nàng tiểu thư. Ngâm hoan đẩy nàng ta ra. Hướng về phía nhà bên kia từng bước từng bước hướng đến gần, trong sân đầy nha hoàn đã không còn hơi thừa nằm ở trên đất, cửa nhà chính mở ra, ngầm hoan đi vào, hứa ma và nhĩ đông dựa vào nhau, hồn mê bất tỉnh thanh nha không thấy đâu. Đi, đi qua kế bên coi thử thế nào, tập noãn đỡ nàng, ngầm hoan đi tới phòng bên cạnh, hai bà vũ cũng bị người đánh ngất xỉu trên mặt đất, ngầm hoan đứng ở đó mà trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Hộ vệ ở ngoại viện của Bình Vương phủ rất nhiều, nhưng bên trong viện cũng chỉ có mấy người nha hoàn và ma ma, đã vậy nàng còn dẫn theo mấy người tiểu tứ, chuyện này làm cho người trong viện không thể nào phòng bị được. Hạo Ca Nhi, Hạo Ca Nhi, Ngâm Hoan không thể nào có thể duy trì tỉnh táo được nữa, dưới chân mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt đất nhỏ giọng kêu tên con trai, vương vãi trên đất là mấy con rối mà nàng đã may cho con trai mình, dường như Ngâm Hoan nhìn thấy được bộ dạng khóc nức nở của Hạo Ca Nhi lúc bị mang đi. Không đâu, sẽ không đâu, con không có việc gì. Ngầm hoan lầm bẩm nói nhỏ, trong đầu hiện ra quá nhiều hình ảnh đáng sợ, nàng dùng rằng muốn đứng lên, tiểu tứ từ bên ngoài đi vào, vương phi, phát hiện một nhà hoàn bị thương ở biệt viện, nhưng vẫn còn tỉnh. Nhanh đi qua đó, tập noãn đỡ nàng từ trên đất đứng lên, ngầm hoan đi về phía biệt viện, dọc theo đường đi còn có hộ vệ ngã trên đất làm cho người ta phải hoảng sợ. Đi vào bên trong biệt viện, ngầm hoan thấy tiểu trúc đang tựa vào bên cạnh hành lang, trên làn váy đều là vết máu, sắc mặt tái nhợt Vương Phi, bất ngờ có một người áo đen xâm nhập vào trong phủ, hộ vệ ở ngoại viện không kịp chạy tới Thanh Nha Thị Thị dẫn theo ta và tiểu thế tử chạy trốn tới nơi này Thanh Nha Thị Thị nói muốn đưa tiểu thế tử giấu đi trước, sau đó chúng ta chia thành hai hướng chạy ra ngoài Tiểu Trúc nói từng câu đứt quãng tuy trong lòng Ngâm Hoan nôn nóng nhưng vẫn không thể bỏ mặc nàng ta tập noãn, người đỡ Tiểu Trúc trở về Tiểu Tứ, đi theo ta đi tìm kiếm xung quanh. Hiện giờ không có thời gian để hỏi bất cứ chuyện gì, Ngâm Hoan chỉ cần tìm được Hạo Ca Nhi trước đã phủ bình vương lớn như vậy, Thành Nha mang theo Hạo Ca Nhi chạy ra từ biệt viện chỉ có thể đi ra ngoại viện hay chạy về hậu viện mà thôi, Ngâm Hoan vòng qua hành lang biệt viện đi tới hậu viện dọc đường đi còn gặp được những hộ vệ bị thương. Có người dám trong ngày đãi tiệc đầy tháng mà bắt cóc tiểu quận chúa ở phủ Thái Tử thì tất nhiên cũng dám đến phủ Bình Vương để bắt cóc người khác. Ngâm Hoan chỉ hy vọng con trai vẫn còn ở trong phủ, vẫn bình an chờ mình tới. Phần lớn ở hậu viện là chỗ ở của nha hoàn còn có phòng bếp của Bình Vương phủ và vài phòng chứa đồ. Ngâm Hoan tìm từng gian nhà một không ngừng gọi tên hạo Ca Nhi. Những nhà hoàn và mama kia không biết đã chạy tới nơi nào. Ngầm Hoan tìm một lượt chỉ thấy được hai tiểu nha hoàn tạp dịch đang run lẩy bẩy cùng với một ma ma đã không còn động đậy trong phòng bếp. Chuyện này so với sự chém giết ở chiến trường còn không có nhân tính hơn, có thể xuống tay với một đám người tay còn trói gà không chặt. Ngầm Hoan bảo tiểu tứ sai người đi tìm đại phu tới đây, chợt trong phòng tạp dịch phát ra chút động tĩnh, Ngầm Hoan đẩy cửa ra, đi vào, hình như tiếng động kia phát ra từ những ngăn tủ đã cũ nát tiểu tứ càng cẩn thận hơn trước mở ra cửa tủ lộ ra một bóng dáng màu hồng thân thể đang co do vùi ở trong ngăn tủ trong ngực của nàng ta đang ôm chặt hạo ca nhi với đôi mắt mở to tiểu tứ nhìn thấy hạo ca nhi mà tiểu nha hoàn đang ôm hạo ca nhi đã nhắm chặt mắt không biết là hôn mê hay đang ngủ tiếng động là do hạo ca nhi đưa tay chụp cánh cửa mà tạo thành Ngầm hoan chưa từng bao giờ có cảm giác mất rồi lại được mãnh liệt giống như bây giờ, nàng ôm lấy hạo ca nhi từ trong ngực tiểu Nha hoàn, trong tay châu nhi trống rỗng, cả người cũng thức tỉnh, theo bản năng đưa tay dãy ruộ trong miệng la to các ngươi muốn làm gì. Vừa nhìn thấy người ôm hạo ca nhi chính là vương phi, châu nhi rút tay về, bò từ trong ngăn tủ ra ngoài, hai chân còn đứng không vững yếu đuối dựa người vào cửa tủ. Bát vương phủ nhanh chóng biết chuyện này, không chỉ là bát vương phủ, hơn nửa thành lâm an thành đều biết thiểu quận chúa vừa tròn tháng của phủ thái tử bị người lạ mặt bắt đi, phủ bình vương thì gặp thích khách còn bắt đi nha hoàn thân cận bên người của bình vương phi, trong phủ bình vương cũng có không ít người bị thương. Bát vương phi lập tức đón ngâm hoan và hạo ca nhi trở về. Trong phủ Bình Vương, tiểu tứ ở lại phủ Bình Vương để xử lý chuyện tiếp theo, theo sự tra hỏi của Ngâm Hoan thì biết được thanh nha Ôm Hạo Ca Nhi đang ngủ say chạy trốn tới ngoại viện, sau đó thì cùng tiểu trúc chia binh thành hai hướng, sau nữa thì đi tới hậu viện gặp được tiểu nha hoàn kia. Thanh Nha từ trong phòng Nha Hoàn lấy một cái gối đầu, sau đó lấy áo choàng của Hạo Ca Nhi xuống, bọc lại gối đầu, dặn dò Tiểu Nha Hoàn kia ôm Hạo Ca Nhi vào trong phòng chứa đồ, căn dặn kỹ càng nàng ta không được phép lên tiếng. Còn mình thì ôm cái gối đầu, dẫn dụ bọn họ đuổi theo một hướng khác. cả thành Lâm An bị phong tỏa. Đối với phủ Bình Vương thì tuy có trải qua kinh sợ nhưng cuối cùng không có gì nguy hiểm. Còn Tiểu Quận Chúa thì đến nay vẫn không có tin tức gì. Ngầm hoan nhìn con trai đang nằm ở trên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt của con, một chút cảm giác hoảng sợ cho đến nay vẫn còn chưa mất đi, trong khi tên nhóc con này một chút sợ hãi cũng không có, đại khái là lúc tỉnh lại trong ngăn kéo tự nhiên cứ yên lặng ngây ngô không lên tiếng, cho đến khi nàng tìm được con. Con so với mẹ may mắn hơn rất nhiều, nhất định phải sống thật khỏe mạnh. Ngầm hoan ôm con lên, hạo ca nhi nhúc nhích trong lòng nàng vài cái tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ, ngầm hoan nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, vẻ mặt dịu dàng. Tập noãn đi vào, nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng, tiểu thư A Hỷ đã tìm được thanh nha trong một hẻm nhỏ ở thành nam, đã được đưa về phủ Bình Vương rồi, đại phu nói bị thương gân cốt một chút, nhưng không có thương tổn ở bên trong A Hỷ muốn nô ti đến báo tin bình an cho tiểu thư. Vậy thì tốt còn tiểu nha hoàn tên châu nhi kia thì như thế nào? Ngầm hoàn vỗ nhẹ trên người con trai, nhỏ giọng hỏi. Bị hoảng sợ một chút, nhưng không có gì đáng ngại. Ngầm hoan gật đầu một cái, hạo ca nhi trong ngực hừ lên một tiếng, nghiêng một bên, tiếp tục ngủ. Bên trong bát vương phủ an tĩnh, nhưng lòng người ở thành lâm an bên ngoài vương phủ lại rất bàng hoàng, hiện giờ đã là một ngày sau khi thiểu quận chúa bị cướp đi, lục xét tìm kiếm khắp thành đều không có chút tin tức. Buổi chiều ngày hôm sau lại có án mạng xảy ra, bên trong trần phủ thái thường tự khanh trần đại nhân bị đâm chết trần phu nhân bị mất tích. Bầu trời của Thành Lâm An giống như phủ đầy mây đen, sự kiện ở Trần Phủ vừa xảy ra, những công nữ mà ban đầu Bắc Đồ đưa tới đều bị bắt lại, một người trong đó đã chạy thoát, ba người kia bị bắt nhốt. Rốt cuộc âm mưu của Bắc Đồ bị tô khiêm mặc hoài nghi cũng đã bị lộ ra ngoài, theo sự mất thích của Trần Phu Nhân A đó quân đội Bắc Đồ im hơi lặng tiếng trong một năm nay rốt cuộc cũng có động tĩnh dẫn quân đội trực tiếp tấn công mạnh mẽ vào dương quan. Mà có rất nhiều quân của bác đồ bao vây bên ngoài thành Lâm An, cầm đầu chính là lục trọng nham đã bị mất tích nhiều ngày nay, mấy người lục tướng quân gấp sút chạy về, đối đầu ngay mặt với đội quân Bắc đồ kia, hai quân rằng co với nhau. Tổ khiêm mặc vào thành, lục tướng quân cũng cưỡi ngựa tới ngay sau đó, thống lĩnh quân đội đối trận. Tô Khiêm mặc đi lên thành lâu, phất tay ra hiệu cung tiễn thủ chuẩn bị. Lục Trong Nham nhìn mái đầu tóc đã bạc của Lục tướng quân, trên mặt là sự lạnh lẽo chưa từng thấy. Liếc thấy động tĩnh trên cổng thành, Lục Trọng Nham vung tay lên, một người bước ra từ sau lưng hắn ta, trong tay ôm một đứa bé. Tiếng khóc vang lên. Lục tướng quân nhìn đứa bé đang rẫy dụa không ngừng trong tã lót, khí huyết dâng trào, mặt đỏ lên, tức giận nói: Ngịch Tử, rốt cuộc ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? còn không mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ngươi còn muốn làm lỗi cho tới khi nào? Lục trọng nham chỉ sợ người trên cổng thành nhìn không thấy được đem bọc tã nâng lên cao để cho tô khiêm mặc thấy được đứa nhỏ mới được đưa tới. đó là tiểu quận chúa. tiếng kinh hô của tướng lĩnh thủ thành ở một bên truyền tới tô khiêm mặc cũng ra hiệu cho cung tiễn thủ án binh bất động, nhìn lục trọng nham ở xa cùng với một đám người bắc đồ. lúc này đây hắn ta đang liều lĩnh đánh cuộc. Phụ thân, người đừng nói con trai không biết suy nghĩ Cùng đừng nói người cố ra không biết phân biệt phải trái Lục trọng nham nói với lục tướng quân Đem lợi thế nhỏ bé ôm trở về trong ngực mình Ngẩn đầu nhìn về phía của thành hô to Bình vương ra, nhiều ngày nay ta không thấy mẹ và vợ của ta Thật là nhớ còn phải phiền bình vương ra dẫn các nàng ấy tới đây Để cho một nhà của chúng ta nhà đoàn tụ cũng tốt Đây chính là tên vô sĩ nắm một đứa bé trong tay Để uy hiếp giành lợi thế cho mình Trên mặt lục trọng nham vẫn có thể lộ ra thần sắc vô tư thẳng thắn như vậy Tô khiêm mặc nhớ lại chuyện xảy ra ở phủ bình vương trong thư hắn nhận được nếu kế hoạch của hắn ta thành công thì chẳng phải giờ phút này con trai của mình cũng đang nằm trong tay hắn ta để uy hiếp mình hay sao Đến lao ngục đem người cố ra mang tới đây Một lúc sau tô khiêm mặc phân phó thuộc hạ thúc ngựa chạy tới hình bộ Mà ở phía hoàng cung bên này trong lúc người của cố gia được đưa từ hình bộ ra ngoài Tại cửa cung xuất hiện một đại đội nhân mã hướng vào cung để bước vua thoái vị Đại đội nhân mã đi thẳng một đường vào tới của thứ hai của hoàng cung Vốn lối đi nhỏ yên tĩnh bỗng truyền tới một hồi kinh động Cửa cung mở ra bất ngờ đóng lại Trên những bức thường thành của hoàng cung xuất hiện từng hàng cung tiễn thủ cúi người nhắm về phía đội nhân mã trong lối đi nhỏ nhân mã có thể bắn tên bất cứ lúc nào chương 124 Đại kết cục chung Ở trong cửa thành phía nam, người của lục gia cũng bị đưa tới, mấy đứa nhỏ bị dọa đều sợ hãi, nhất là lục xuyên y, mấy ngày nay bị giam giữ cho dù là được mama chăm sóc, đứa nhỏ này cũng đã ốm đi rất nhiều, mặt mày phờ phạc vùi ở trong ngực cố ngâm xương. Ánh nắng gay gắt, mặt trời ngay giữa trưa làm cho mặt của người ta cũng cảm thấy nóng rát. Cố ngâm xương ngẩn đầu nhìn, một chút nóng bỏng mới có thể chứng minh được là nàng ta còn sống, lục trong nham đã hứa sẽ trở về, một mình hắn ta rời đi cũng không nói cho nàng ta biết đi đâu, chỉ đảm bảo là sẽ quay trở về. Trên cổng thành tô khiêm mặc nhìn mười mấy người này, sau đó ra lệnh mở cửa thành. Cánh cửa chính vừa dày vừa nặng được mở ra, lục trọng nham thấy toàn ra đứng ở đó, hai bên đều là binh lính, bọn họ đứng bất động ở đó, chỉ chờ lục trọng nham thả tiểu quận chúa trong tay ra, một người đổi mười mấy người coi như lần mua bán này cũng có lợi. Chỉ là trong giờ phút này, chính bản thân hắn ta còn không biết, tại cửa thứ hai của Hoàng cung, nơi đó đã trở thành một bãi ma những người bị trận lại ở trong cửa cung chỉ có thể không ngừng xông về phía cửa cung, nhưng sau cánh cửa cung đó có bao nhiêu người đang đứng để ngăn cản, chỉ với một đội nhân mã làm sao có thể xông phá vòng vây, mà những người kia chưa kịp tiến vào đã bắt đầu bị giết chết ở ngoài cửa Hoàng cung vốn chỉ là một lối đi nhỏ yên tĩnh hiện giờ khắp mặt đất trên vách tường dính đầy máu tươi binh lính ngã xuống khắp nơi trên người bị cắm đầy tên phía bên ngoài vẫn còn một nhóm người đang chém giết không ngừng tay một đội quân tinh nhuệ không ai chống đỡ được đang kéo đến dày đặt người dẫn đầu bên kia đeo mặt nạ tay cầm kiếm dài cởi trên lưng ngựa chỉ một chiêu đã giết chết binh sĩ mới vừa xông tới chém giết không ngừng muốn xông ra ngoài thành còn không mau bỏ vũ khí xuống Lục vương gia đang thống lĩnh quân đội ngăn trận đường đi phía trước, người đeo mặt nạ yên lặng nhìn người kia, liếc về phía Thái tử Điện Hạ đang ở bên cạnh hắn ta, giờ kiếm thật cao hướng lên trời, trong miệng cũng gầm lên một tiếng, thúc ngựa xông về phía bọn họ. Dường như thế cuộc đã định là phải thua trận, dẫn theo khoảng trăm người còn lại, chiến đấu một lần cuối cùng. Lục vương ra thấy như vậy chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu không phải bọn họ đề phòng, nếu không khám phá ra được âm mưu đã sắp đặt từ trước, có lẽ hiện giờ trong hoàng thành này, người đang nằm dưới đất có thể là bất cứ người nào trong bọn họ. Xuyên thấu qua mặt nạ, ông ta có thể thấy được đôi mắt phẫn hận kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng và oán hận, nhưng đối với hắn ta mà nói, không phải số mệnh đã được định sẵn từ trước rồi sao? Khoảng cách trước ngựa của thái tử không xa, những người kia đều đã chết, chỉ còn lại một mình người đeo mặt nạ, khoảng 10 binh lính tay cầm thương dài đâm thẳng vào thân ngựa, tiếng ngựa gào thét thân trước trồm lên cao, làm cho người cưỡi có thể ngã về đằng sau bất cứ lúc nào. Còn ngựa trắng ngã xuống, hình ảnh này cũng dừng lại trong mắt hắn ta, ánh mắt của nó lại có thể bất khuất như vậy. Người đeo mặt nạ quỳ trên mặt đất, một tay chống thanh kiếm trên đất, rất nhiều binh lính bao vây xung quanh tin tức bí mật truyền đến của thành phía nam. Tô khiêm mặc nhìn tin tức của lục vương ra trong lòng bàn tay, nhìn lại cảnh tượng sắp được đoàn viên của bọn họ, sau đó lại xoay người nhìn lục tướng quân. Lục trọng nham xuống ngựa vẫn ôm đứa bé trong ngực, lục tướng quân cũng theo xuống ngựa ngay lập tức. Nếu như không có những binh lính luôn luôn cảnh giác cao độ đứng xung quanh hay những cung tiễn thủ đang đợi lệnh trên tường thành thì cảnh tượng này giống như một gia đình đoàn tụ ấm áp. Lão gia. Lục phu nhân khóc nhìn về phía lục tướng quân, đang muốn nói gì đó, lục tướng quân đẩy bà ấy về phía con trai lớn, tiếp tục đi về phía lục trọng nham, bước từng bước thâm trầm. Nham nhi, giao đứa bé cho ta, theo ta vào thành nhận tội đi, họ ăn thượng đã đồng ý tha thứ cho lục ra. Lục tướng quân vươn tay ra, nói lời khuyên giải. Tha thứ lục ra sao? Lão già ông cũng quá ngây thơ đi, ông thử nhìn một chút những người đang ở trên tường thành kia đi, chỉ cần bọn họ phóng tên, thì gia đình này của chúng ta đều trở thành những tổ ong vò vẽ, mà đứa nhỏ này chính là lá chắn tốt nhất của chúng ta. Lục trọng nham cười lớn, đưa tay sờ mặt của tiểu quận chúa trong ngực mình. Khốn kiếp, lục tướng quân dơ tay lên muốn đánh xuống, lục trọng nham đã nghiêm mặt đưa một tay chặn lại, đẩy ông ta ra, lục tướng quân lảo đảo lui về sau một bước, lục trọng hài vội vàng đỡ ông ta. Nhị đệ tại sao ngươi lại đối xử với phụ thân như vậy? Ông già rồi cũng không cần tận chung với hoàng thượng nữa đâu, không phải ông vẫn xem thường ta sao? Vẫn luôn cho rằng đại ca mạnh hơn ta sao? Nhưng bây giờ thì sao các người không phải còn dựa vào ta để có thể thoát khỏi nơi đó sao? Như vậy ta không tốt ở chỗ nào. Lục trọng nham chỉ vào quân bắc đồ đang ở sau lưng mình, bọn họ đều nghe theo lệnh của ta. Ngươi cho rằng hiện giờ ngươi đang đứng ở chỗ này chính là người chiến thắng sao? Lục trọng hải đỡ lục thương quân đang tức giận đến nỗi sắp mất đi, chúng ta được đưa từ hình bộ ra, đã có đội quân mai phục chờ đợi đội quân sông vào cửa cung từ sớm, ngươi cho rằng có thể dẫn theo mẹ và vợ con ngươi liều mạng chạy trốn sao. Vậy ngươi cảm thấy dựa vào một đám người còn con này có thể uy hiếp được ai, trọng nham, ngươi tỉnh lại đi, phụ thân chỉ vì ngươi mà đã ở trước mặt hoàng thượng cầu xin cái chết để giữ lại lục ra, ngươi mau đưa tiểu quận chúa cho chúng ta đi người đừng có ở đây mèo khóc chuột ai cần các ngươi phải chết để bảo vệ chứ tay lục trọng nham dùng sức mạnh hơn tiểu quận chúa ở trong ngực hắn ta cũng khóc lên sắc mặt đã tái mét thấy vậy lục tướng quân muốn nhào lên để giết người cứ tiếp tục như vậy thì tiểu quận chúa cũng khó giữ được tính mạng toàn bộ lục gia đều phải chôn theo lão gia phụ thân đồng loạt mấy tiếng kêu vang lên lục tướng quân không thể tin nhìn lưỡi kiếm đâm vào trước ngực mình lục trọng nham đã bất chấp tất cả nhìn bọn họ đừng tới đây Thời gian đã trôi qua quá lâu mà trong hoàng cung vẫn không có tin tức gì truyền ra ngoài, lục trọng nham đoán được chuyện trong cung đã bị thất bại, hiện giờ điều duy nhất hắn ta muốn làm là giữ được mạng sống, chỉ cần còn sống, trong tay hắn ta đang nắm lợi thế duy nhất để có thể an toàn rời khỏi chỗ này, hắn ta không cho phép bất cứ ai có thể đến gần để náo loạn. Thân thể của lục tướng quân từ từ ngã về phía sau, lục trọng hài vội vàng đỡ lấy ông ta. Lục phu nhân chạy lên che lại vết thương của lục tướng quân, nhìn con trai mình với ánh mắt không thể tin nổi, trọng nham, người điên rồi, đây là cha của ngươi. Phụ thân cũng không làm được gì với sự sống chết của ta. Lục trọng nham ôm tiểu quận chúa leo lên ngựa thật nhanh, lại vươn tay về phía cố ngâm xương, đưa tay kéo nàng ta lên ngựa. Bình vương ra, ngươi cũng đừng đi theo gần qua, ta sợ một khi ta khẩn trương sẽ không cẩn thận làm rớt đứa bé. Lục trọng nham phất phất tay với tô khiêm mặc chỉ vào tiểu quận chúa đang khóc khàn cả giọng trong ngực vừa cười vừa ra lệnh cho mọi người rút lui. Tô khiêm mặc không dám mạo hiểm cho dù có thả bọn họ đi hết thì hắn cũng không dám mạo hiểm để tiểu quận chúa xảy ra chuyện gì cầm lấy cây cung lớn từ trong tay thuộc hạ hướng ngay lục trọng nham ở sau lưng hắn ta còn có cố ngâm xương đang cản trở. Đi chưa được mấy bước chợt phía trước của lục trọng nham xuất hiện một đám quân bắc đồ quần áo cũng không khác biệt lắm với đám quân bắc đồ ở sau lưng hắn ta. Bọn họ chặn đường của hắn ta, dẫn đầu là một thiếu niên 11-12 tuổi, mặc trên người trang phục chính thống của vương tộc. Bất ngờ xảy ra biến hóa khiến cho lục trọng nham không kịp chống đỡ quân đội của lục tướng quân ở sau lưng cũng không có đuổi theo, thì ra là còn giữ lại một phần này, lục trọng nham dơ cao đứa bé trong tay lên, tránh ra, nếu không ta giết nó. Nó cũng không phải là người của vương tộc bắt đồ chúng ta, người muốn giết hay muốn làm gì không có quan hệ gì với chúng ta đâu. A duy nhìn hắn khinh thường, lại hướng về quân bắc đồ ở sau lưng hắn ta, nói thật lớn tiếng, vua bắc đồ đã bị bắt các ngươi hoặc là chết ở tại đây, hoặc là bỏ vũ khí xuống. Tướng công, hay là chúng ta trở về đi, trở về còn có thể cầu xin tha thứ, chàng đưa tiểu quận chúa trở về đi. Đối mặt với sống chết, rốt cuộc cố ngâm xương cũng sợ hãi, đối với nàng ta mà nói, người phải chết là mình, cho dù chồng của mình chết, thì cũng đâu thể chết thế cho mình, nếu cứ tiếp tục căng thẳng như vậy tính mạng của nàng cũng sẽ nguy hiểm. Hắn ta không thể nào bắt được vua bắc đồ, ha ha ha ha, đây là hắn ta muốn làm ta sợ hãi tìm một đám người đến để giả vờ mà thôi. khuôn mặt lục trong nham giữ tợn, bắt được hai tay của cố ngâm xương, nàng phải tin tưởng ta chắn chắn chúng ta có thể rời khỏi đây, có thể chạy thoát. Sợ rằng những lời này ngay chính bản thân mình, hắn ta cũng không thể thuyết phục được trăm phương ngàn kế để thực hiện mưu đồ tại sao có thể thất bại được. Hắn ta bị bắt đồ bắt đi, chịu khổ cực lâu như vậy, đã đạt được thỏa thuận tại sao lại có thể bị hóa giải một cách đơn giản như vậy. Ta tin tưởng ngươi, nhưng chúng ta cứ chạy trốn như vậy, còn con của chúng ta thì làm sao? Nó vẫn còn nhỏ như vậy. Trong mắt của cố ngâm xương ương ướt, lời nói cũng làm cho người ta động lòng, cho dù là bị đuổi khỏi thành lâm an, nàng ta cũng không muốn chọn lựa con đường chết, nàng ta hiểu rõ chuyện này hơn bất cứ ai. Nàng không muốn đi cùng ta sao? Tay lục trọng nham cũng tăng thêm sức cố ngâm xương bị đau kêu lên một tiếng, chẳng làm ta đau. Hai người lôi kéo ở trên ngựa cố ngâm xương ôm đứa bé ngồi không vững, thân thể bị nghiêng ngã té xuống. Nhưng vào lúc này, tô khiêm mặc đã buông lỏng mũi tên trong tay ra từ trên cổng thành bắn thẳng về phía lục trọng nham đang muốn kéo cố ngâm xương lại. Nhìn từ xa lục phu nhân liền bị hôn mê bất tỉnh lục trọng nham nhìn mũi tên xuyên qua ngực mình Khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi buông lỏng tay đang lôi kéo cố ngâm xương Kể cả đứa nhỏ trong ngực cũng thả lỏng ra binh lính bắc đồ đang đứng một bên nhanh chóng ôm được tiểu quận chúa rớt xuống từ trong ngực lục trọng nham nhưng lại không thể giữ được cố ngâm xương cũng đang ngã xuống cùng lúc con ngựa bị giật mình chạy thẳng về phía mấy người a duy cố ngâm xương ngã xuống đất liền bị móng sau của con ngựa đạp lên chỉ rên lên một tiếng rồi ngất đi vì quá đau đớn binh lính sau lưng A Duy nhanh chóng ổn định lại con ngựa tay lục trọng nham nắm mũi tên, lau đi máu tươi không ngừng tràn ra nơi khóe miệng, dùng sức rút mũi tên ra, vừa muốn xoay người, lại một mũi tên bay về phía hắn ta, bắn hắn ta rơi thẳng xuống ngựa. Tổ khiêm mặc nghiêm nghị buông cung tên xuống, nhìn lục tướng quân một cái, nếu chuyện này ông ta không làm được vậy thì để cho hắn làm thay đi, nếu cứ để hắn ta thoát được dễ dàng như vậy thì không phải ủng phí tất cả những chuyện mình đã làm trước đây sao. Chuyện mưu phản làm cho người ta phải hoảng sợ lần này còn chưa có nhắc lên bao nhiêu gợn sóng thì cũng trở về bình thường, ngoại trừ những vết máu ở cửa cung còn chưa được lau chùi sạch sẽ thì còn không ít quan chức bị bỏ trống. Tam hoàng tử bị bắt lục trọng nham bị bắn chết tại chỗ, lục tướng quân bị thương nặng, những người bắt đồ liên can tới chuyện này cũng bị xử chết. Tổ khiêm mặc cho A Duy trở về trước để liên lạc với mấy viên quan ở Bắc Đồ mà hắn đã tìm tới trước đó, lén trà trộn vào Vương Thành, dùng ấn vàng để thống lãnh quân đội kia đoạt lại ngôi vua, nhốt vua Bắc Đồ lại, sau đó mới chạy trở về để giúp đỡ. Mà cố ngâm xương bị rơi từ trên ngựa xuống, cả người bị thương nặng, khuôn mặt cũng bị hủy. Hiện giờ mọi người vẫn còn bàn tán về chuyện tam hoàng tử và nhị không tử của lục gia đã cấu kết với người Bắc đồ mưu phản như thế nào. Toàn bộ người của lục gia dưới sự hướng dẫn của lục trọng hại đang chuẩn bị rời khỏi Lâm An, vĩnh viễn không trở về nữa. Người đời sau của lục gia cũng không thể vào chiều làm quan, bao gồm những tiểu thư sau này của lục gia cũng không thể gả vào thành Lâm An. Toàn bộ người của lục gia không thể bước vào thành Lâm An dù chỉ là nửa bước. Hoàng thượng tha thứ cho lục tướng quân bị trọng thương, dù sao cũng là công thần, hoàng thượng cũng không nỡ lòng để ông ta phải mất mạng vì những chuyện con trai mình đã làm cái giá phải trả cũng đã quá lớn rồi. Trước khi đi cố ngâm xương muốn được gặp cố ngâm phương một lần. chương 125, đại kết cục hạ. Lục gia đã bị rời đi, đồ đặc mà lục gia mang theo cũng không nhiều lắm, phần lớn đều đã bị triều đình tịch thu, những nhà hoàn và ma ma kia cũng được phân phát đi hết. Trong sân của cố ngâm xương không có một bóng người, ma ma hầu hạ bên cạnh lục phu nhân đã dẫn cố ngâm phương tới, sau đó yên lặng rời khỏi. Trong phòng không có người nào phục vụ, mùi thuốc nồng nạc tràn ngập căn phòng, cố ngâm phương đưa mắt liếc nhìn bóng người nơi cửa viện, bước vào trong, ở trong phòng có người nằm trên giường, trên đùi và trên mặt đều cuốn băng, thân thể bị cột ở trên giường không thể nhúc nhích là người nào người trên giường khẽ động đẩy quay đầu lại chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn về phía cố ngâm phương khi đã nhìn rõ hình dáng của cố ngâm phương lại gấp gáp kêu lên ngâm phương muội đến rồi mau giúp ta cởi dây ra bọn họ muốn bỏ ta lại ngâm phương tỷ bọn họ sẽ không bỏ lại tỷ mà không lo đâu cố ngâm phương nhìn lớp băng vải cuốn đầy trên mặt lúc đó bị té từ trên ngựa xuống cũng đủ thấy vết thương kia nặng như thế nào rồi cố ngâm phương ta bảo muội cởi chói cho ta Cố ngâm sương lại hét lên, muốn dẫy rụa nên đau đến nỗi co rút thân thể lại chỉ có thể rên rỉ. Ngâm phương, muội dẫn ta đi, đừng bỏ ta ở lại chỗ này, ngâm phương. Cố ngâm sương khẽ đưa tay muốn nắm cố ngâm phương đang ngồi ở mép giường, nhưng bị dây chói hạn chế làm cho nàng ta không thể nhúc nhích. Nhị tỷ tỷ là con dâu của lục gia, làm sao muội có thể dẫn tỷ đi được. Cố ngâm phương ngồi xuống cũng không để cho nàng ta động đậy lung tung, cố ngâm xương lắc đầu. hắn đã chết rồi, ta còn ở lại lục gia làm gì? Ngâm Phương, ta không thể đi với bọn họ được. Muội dẫn ta về nhà của muội đi. nhị đệ muội tới giờ muội phải uống thuốc rồi. Tôn Thị đi vào trong tay bưng một chén thuốc, cười nhìn nàng ta. cố ngâm Phương đứng lên, nhận lấy chén thuốc từ trong tay nàng ấy. cố ngâm xương nhìn nàng ấy đầy cảnh giác, Đông Linh đâu? Nhị đệ muội hiện giờ người trong phủ cũng bị phân phát đi rồi, đông linh cũng phải đi, mấy ngày này rời khỏi thành lâm an này, thuốc của muội sẽ đều do ta đưa tới cho muội uống thuốc lúc còn nóng đi, vậy mới có lợi cho việc khôi phục vết thương trên mặt của muội. Đại phu đã nói rồi, lúc đầu đập xuống đất đá, bị cắt rất sâu, bây giờ phải nhanh chóng khỏe lại đã cho nên muội phải cố gắng uống thuốc đúng giờ còn chuyện trở về lại dung mạo trước kia thì không thể nào đâu. Người là muốn hại ta thôi. Cố ngâm xương lạnh lùng cắt đứt lời của nàng ấy, phân phát hết tất cả nhà hoàn bên cạnh ta, ta không cần ngươi giả bộ từ bi. Muội cảm thấy ta có cần thiết phải hại Muội không? ý cười ở trên mặt của tôn thì càng sâu, đi tới trước bàn trang điểm cầm lấy chiếc gương đồng kia trực tiếp đưa cho cố ngâm xương để nàng ta nhìn, muội coi thử bây giờ mình có bộ dáng như thế nào. Ta cần gì phải tới đây để hại muội, muội không muốn sống cũng được thuốc để ở chỗ này. Muội có uống hay không thì tùy muội. Năm ngày sau phải lên đường rời đi, đến lúc đó vết thương của muội không đỡ hơn chút nào, trên đường đi bị sóc sảy không chịu nổi thì đừng trách người làm chị dâu như ta không nhắc nhở trước. Theo như tôn thị thì nàng cảm thấy không đáng giá thay cho nhị đệ, người phụ nữ này không vì cái chết của nhị đệ mà nhò một giọt nước mắt lại tìm đến em gái ruột của mình để hy vọng có thể dẫn mình rời khỏi lục phủ. Cho dù trước đó giữa hai người có ân oán cá nhân gì, bây giờ lục ra đã như vậy thì tôn thị cũng không thèm chấp nhất nữa. Vốn dĩ lục phu nhân không muốn dẫn nàng ta rời đi con trai cũng đã chết người con dâu này bà ta lại không thích cứ rứt khoát bỏ lại đây là xong rồi. Nhưng lục tướng quân lại không đồng ý dù sao thì cũng đã đến mức này rồi. Lấy ra chỗ khác đem tấm gương đi chỗ khác cho ta. Cố ngâm xương nghiêng đầu qua không muốn nhìn khuôn mặt bị quấn đầy băng vải của mình. Đưa tay hỏi cố ngâm phương chén thuốc kia uống một hơi thật nhanh hết cả chén thuốc tại sao cuối cùng thì dung mạo của nàng ta lại bị hủy đi như vậy. Nhị tỷ, nếu như không có chuyện gì khác vậy thì muội đi trước. Cố Ngâm Phương nhìn nàng ta giống như một người điên, ở đây có 200 lượng bạc thì cầm đi. Cố Ngâm Phương lấy từ trong áo ra tấm ngân phiếu đưa vào tay nàng ta, sợ rằng cuộc sống sau này, muội muội đây cũng không thể giúp được gì cho tỷ, tỷ phải cố gắng bảo trọng. Không để ý tới người sau lưng đang gào thét cố ngâm phương đi thẳng ra khỏi viện, trước cửa viện vẫn còn bóng dáng đang đứng ở đó, từ đầu tới cuối cũng không hề rời đi, ngâm hoan nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài từ xa, lại nghe thấy tiếng gào thét từ trong phòng truyền tới, trên mặt cũng hiện lên tia lạnh nhạt. muội không muốn vào thăm một chút sao, cố ngâm phương không thể nào hiểu nổi tại sao ngâm hoan lại tới đây. Nếu muốn thì uy tại sao lại không có đi gặp nhị tỷ cho dù nàng không nói tiếng nào Nhưng chỉ cần đứng đó nhìn dáng vẻ chán nản của nàng ta thì cũng đủ để làm cho nhị tỷ điên cuồng rồi Nhưng nàng lại không làm gì cả chỉ ở chỗ này chờ mình mà thôi Không, không gặp mặt vẫn tốt hơn Ngầm hoan lắc đầu, nàng chỉ muốn tới đây để nhìn một chút thôi Mọi chuyện đều nên kết thúc như vậy Lục trọng nham chết rồi, nhị tỷ cũng bị thương đến nông nỗi này Vết sẹo trên mặt cũng khó mà chữa lành lại Nàng và nàng ta cũng sẽ không còn có bất kỳ liên hệ nào nữa Cái người tên là cố ngâm xương này sẽ chân chính bị gạt bỏ trong cuộc sống của nàng Không phải muội rất hận tỷ ấy sao Cố ngâm phương nghe được tiếng hét dần dần trở thành tiếng khóc la Đây đã là trừng phạt lớn nhất đối với tỷ ấy rồi Đi thôi, ngầm hoàn không trả lời nàng ta Chỉ kéo nàng ta đi về phía cửa lớn của lục phủ Nàng đã có được kết quả mà nàng mong muốn, làm gì còn nghĩ tới chuyện hận hay không hận, phải rời khỏi thành lâm an, dung mạo bị hủy, mỗi hành động, mỗi lời nói của bản thân lúc nào cũng bị quản thúc giám sát trong vô hình, nhưng nếu rời khỏi lục ra thì nàng ta càng không thể sống, sự trừng phạt như vậy đối với nàng ta còn thê thảm hơn nhiều so với cái chết. Ngầm Hoan cũng biết nàng ta sẽ không tự mình tìm cái chết đối với nhị tỷ chỉ biết yêu thương bản thân mình mà nói thì cái chết sẽ không bao giờ là lựa chọn của nàng ta tuy nhiên điều đó cũng thật vừa vặn cứ tiếp tục sống như vậy, không còn liên quan gì với nhau nữa. Tam hoàng Tử bị xử lý bí mật bao gồm cả những người liên quan trong chuyện này, tấn phi cũng chính thức rời khỏi hoàng cung, sống cuộc sống bầu bạn với ngọn đèn dầu và kinh phật. Đối với tưởng gia mà nói thì từ đầu tới cuối bọn họ vẫn là công thần. Sau khi A Duy trở lại Bắc Đồ cũng gặp nhiều sóng gió, nhưng có thể trở thành vị vua mới của Bắc Đồ, bởi vì được Tô Khiêm mặc ủng hộ, đồng nghĩa với chuyện có được sự ủng hộ của Đại Kim, đến cuối cùng thì những ngọn lửa nhen nhúng muốn phản đối lại hắn ta đều bị dập tắt lúc này đây mới đúng là cùng Đại Kim thành lập sự ban giao của hai nước. Cho đến cuối năm thì chuyện này mới từ từ trở lại yên ổn, mà trong một năm này Thành Lâm An lại ăn mừng thấp nập giống như muốn làm phai nhạt đi máu tanh đã chảy trong một năm nay phố lớn, ngõ nhỏ, ban ngày hay ban đêm đều vô cùng náo nhiệt, pháo được đốt liên tục chưa bao giờ ngừng. trong phủ bình vương, tô khiêm mặc dẫn theo ngâm hoan đang đứng trên chiếc cầu hình vòm ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ cả bầu trời làm mọi thứ sáng rực giống như ban ngày. một tay ngâm hoan vị thành cầu nhìn về phía xa xa từ trong những ánh sáng pháo hoa rực rỡ còn có thể thấy được một bầu trời sao tĩnh lặng bất biến. rốt cuộc có thể thanh thản yên tĩnh ở nhà cùng nàng rồi. Tô Khiêm mặc ôm lấy nàng từ sau lưng, ngầm Hoan quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt là một nụ cười dạng rỡ đầy thỏa mãn, Tô Khiêm mặc chậm rãi cúi đầu, bầu trời sáng rực, ngay giờ phút này, tại nơi này, dường như tất cả đều dừng lại, đều trở thành vĩnh hằng. "Mẹ!" bất ngờ một tiếng la lớn ở dưới cầu truyền đến, một bóng dáng nhỏ bé đang bước từng bước trên đôi chân ngắn ngủn, tay vịn thành cầu leo từng bước lên bậc thang. Bởi vì bậc thang quá cao cho nên không bước lên được, đôi tay liền chống xuống bậc thang, trực tiếp truyền từ đi sang bỏ. Cảm xúc đang chậm rãi kéo tới của Tô Khiêm mặc đã biến mất trong nháy mắt, mặt đen lại nhìn tên nhóc đang cố gắng bỏ lên không ngừng, không thể chịu nổi, hét lên một tiếng, người đâu. Không biết có phải là cô ý hay không mà lúc này mấy người hứa ma ma mới vội vàng chạy tới, hạo ca nhi xem như không có chuyện gì lại tiếp tục bỏ lên trên cho đến khi Tô Khiêm mặc không thể nhìn nổi nữa, mặt đen thui bước mấy bước thẳng tới chỗ con trai ôm lên, hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu. Hạo ca nhi quay mặt về phía ngâm hoan, kêu lên với giọng điệu hất ức, mẹ ôm ôm. Mấy người hứa Mama cũng tự giác đi xa, tô khiêm mặt nhìn con trai trong ngực của ngâm hoan đang không ngừng làm nũng cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, lần sau phải mang vợ lên xe ngựa chạy xa hơn trăm dặm để có thể thân mật với nhau mới được đến lúc đó thử coi tên nhóc con này làm sao mà tìm được. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 10 tới đây là hết.